Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio chương ba trăm ba Chương 331, hắn sẽ tới gặp ta. Sau khi nói với đông bất cố câu đó, Lạc Bắc bước ra ngoài bật thềm, trong mắt có một sự lo lắng. Nếu mất Nguyên Thiên Y thì Lão Triệu Nam là người thân duy nhất của hắn còn trên đời này. Còn về phần cô bé sống nương tựa với Lạc Bắc từ nhỏ thì lúc ấy, Nguyên Thiên Y không nói với Lạc Bắc mà Lạc Bắc cũng chẳng biết cô bé bị người tu đạo môn phái nào đưa đi. Mặc dù Lạc Bắc nhiều lần nghĩ tới cô vẫn còn trên nhân thế, hắn cũng từng có suy nghĩ để tìm nhưng do hoàn cảnh khiến cho hắn đành phải bỏ ý nghĩ đó. Bởi vì Lạc Bắc nghĩ với hoàn cảnh của hắn thì nếu không có sự quan hệ với mình, cô còn có thể sống tiếp được. Trí nhớ khi 12, 13 tuổi cũng không được sâu lắm cho nên khuôn mặt của cô bé trong đầu hắn cũng mơ hồ. Đôi khi Lạc Bắc thầm nghĩ cô bé cũng không nhớ rõ bộ mặt của hắn. Cho dù có gặp lại, Hai bên chưa chắc đã nhận ra nhau. Ngay khi Lạc Bắc đi ra khỏi địa lăng của Na Vương, ánh mắt của hắn không giấu được sự lo lắng nghĩ tới Lão Triệu Nam là người thân duy nhất của hắn trên thế gian thì Lão lại đang ngồi ở trong một cái sân nhỏ cách Lạc Bắc chừng ngàn dặm, bình tĩnh ngồi nhìn một nam tử trung niên mặc áo vải thô màu xám. Đây là một cái tiểu viện hết sức bình thường ở góc đường của một trấn nhỏ. Bến ngoài có bán nến, giấy vàng và dầu vừng. trong cửa hàng nhỏ đó có một cái sân nhỏ lơ thơ mấy cái cây và hai gian nhà trệt bình thường trang phục của nam tử trung niên đó cũng hết sức bình thường đi một đôi giày rơm cũ chiếc áo thô khoác trên người cũng đã bạc phếch ống tay áo và ống quần đều được sắn lên nhìn như một người nông dân nhưng nam tử trung niên đó lại có đôi lông mi rất dày nhìn hết sức trung hậu và uy mãnh tay chân của y so với người thường to và dài hơn nhiều dáng người cũng rất khôi ngô Mặc dù pháp lực dao động trên người bị y cố tình ngăn chặn nhưng nhiều lúc y vẫn thể hiện cho thấy khác với một số người bình thường khác. Chẳng hạn như lúc này, cầm chén trà lên, dường như y không để ý đến sức mạnh của mình khiến cho chén trà bị bóp nát khiến cho nước trà chảy đầy tay. Nhưng cơ bản y cũng không hề cảm ấy nóng chỉ khẽ út tay dùng lực lượng chân nguyên của mình bao phủ hút nước trà vào trong miệng. Nam tử có dáng người trung hậu đó có tên là Kim Hổ, là một người gần với tứ hậu núi Chiêu Diêu. hơn nữa công pháp mà y tu luyện không phải do bắc minh vương chân truyền nhưng cũng là do bê minh vương để cho y tự mình chọn một thứ công pháp nên xét về mặt ý nghĩa thì cũng coi là đệ tử bắc minh vương hơn nữa y cũng đã tu luyện tới phá nội đan có được hình người xét về mặt tu vi mà nói thì ít nhất cũng tương đương với người có tu vi nguyên anh sơ kỳ nước bên ngoài uống ngon hơn nhiều so với ở núi chiêu diêu sau khi uống xong bát nước trà nóng Kim hổ lẩm bẩm. Âm thanh của y có chút hơi thô, sau khi nói xong câu đó, y liền quay sang nhìn lão triệu nam, ta nghĩ mãi không hiểu ngươi như thế này tại sao vương lại còn muốn để hàng đạo nguyên phái ta tới đây nói cho ngươi biết chuyện này. Kim hổ tu từ hổ thành hình người. Mà vương trong miệng của y thì chính là Bắc minh vương. Tính tình của y cũng hết sức thẳng thắn, Hàm hậu nói chuyện không hề vòng vo. Vì vậy mà khi nói chuyện với lão triệu nam. Y cũng không hề lòng vòng mà nói thẳng vào vấn đề. Giờ phút này, mặc dù Lão Triệu Nam còn sống nhưng thân thể của Lão lại xám xịt, hay cả đôi mắt cũng hết sức đục. Thân thể, khí huyết của Lão Triệu Nam hết sức mỏng manh, giống như đèn dầu sắp tắt. Lão tu luyện pháp quyết thân ngoại hóa thân. Hóa thân của Lão cũng đã tới cảnh giới rời thể xác. Với tu vi của Lão vốn cho dù thân thể mất hết sức sống thì có bỏ đi cũng không sao. Nhưng giờ phút này... Pháp lực dao động trong người lão hết sức yếu và hỗn loạn khiến cho ngay cả hóa thân cũng có cảm giác như sắp tan biến. Hiện tại ngươi như thế này, nếu như không sử dụng chân nguyên thì còn có thể sống được vài năm. Nếu như ra tay thì cho dù là đệ tử kết đan của cung luân cũng có thể kết liễu ngươi. Kim Hổ vẫn nói hết sức thẳng thắn. Y cầm lấy cái ấm trà tu một hơi hết sạch rồi sau đó lại ông ông khẳng định, ngươi không cần phải đi. Ta đi gặp Lạc bắt giúp ngươi. Ngươi có thứ gì cần đưa cho hắn thì cứ nói, ta giúp ngươi đưa tới là được. Lão Triệu Nam cười cười. Vào lúc này, lão hoàn toàn hiểu Bắc Minh Vương không phải là nhân vật bình thường. Cho phái người tới, lão cũng sẽ phái người mình thích tới. Trên đời này không có bao nhiêu người biết lão Triệu Nam có rất nhiều bằng hữu ở núi Chiêu Diêu, cũng không có bao nhiêu người biết lão Triệu Nam là người hầu của Nguyên Thiên Y lại là một con hổ yêu. Trong mấy trăm năm qua, Huyền Môn Chính Đạo vẫn coi yêu là kẻ địch. Chỉ riêng điểm này đã thấy được La Phù và Nguyên Thiên Y như thế nào? Có lẽ đối với Nguyên Thiên Y cái đạo mà Huyền Môn Chính Đạo nói tới cơ bản không hề tồn tại. Nhìn Kim Hổ cũng là đồng loại của mình, Lão Triệu Nam cảm thấy có phần ấm áp. Hơn nữa, tính nết của Kim Hổ khiến Lão rất thích. Y biết rõ nguy hiểm vậy mà vẫn muốn thay Lão Triệu Nam tới gặp Lạc Bắc. Những nếp nhăn trên gương mặt Lão Triệu Nam hơi giãn ra. mà trong ánh mắt của lão ngoại trừ sự đục ngầu nhưng vẫn lóe lên một chút ánh sáng đầy cơ trí. Trên thực tế, ngày đó khi rời khỏi núi Chiêu Diêu lão Triệu Nam biết rõ mình khó tới được núi Đại Đông. Bởi vì lão biết kỳ liên liên thành là người như thế nào. Cái loại người như kỳ liên liên thành rất cổ hủ nhưng lại vô cùng cẩn thận. Một khi không hành động thì thôi nhưng khi hành động thì hết sức chu đáo, có nhiều chuyện đều dự đoán trước. Đối với lão Triệu Nam, thì liên, liên Thành cũng đã dự tính trước. Cho nên Lão hiểu rất rõ mình chỉ cần ra khỏi núi Chiêu Diêu chỉ sợ sẽ bị những người lợi hại chặn đánh. Nhưng Lão Triệu Nam vẫn ra khỏi núi Chiêu Diêu. Bởi vì đối với Lão mà nói có thể giảm bớt được một phần lực lượng thì phần sống của Lạc Bắc lại tăng thêm. Người muốn dùng số lực lượng đó để giết ta thì ta sẽ tiêu diệt hết chúng. Đối với Lão Triệu Nam mà nói thì chiến trường núi Đại Đông chính là người tham gia đầu tiên. Mà đúng như Lão Triệu Nam đoán trước, khi Lão vừa mới ra khỏi núi Đại Đông liền gặp lực lượng mà Kỳ Liên Liên Thành bố trí chặn giết. Về phần lạng hàng và huyền vô kỳ thì Kỳ Liên Liên Thành không hề đoán trước. Bởi vì hai người này tu vi quá thấp cơ bản không khiến cho y để ý. Mà nạp lan nhược tuyết cũng là người mà Kỳ Liên Liên Thành không biết. Cho nên đám người lạng hàng lại có thể tiến vào núi Đại Đông một cách thuận lợi khi tới thời điểm quan trọng xuất hiện đúng lúc. Lúc trước khi tiến vào núi Chiêu Diêu Lão Triệu Nam đã bị thương nặng. Mà Kỳ Liên Liên Thành cũng hiểu rất rõ tu vi của Lão Triệu Nam, cho nên lực lượng mà y bố trí chặn giết rất mạnh. Sau trận chiến đó, Lão Triệu Nam giết sạch được đám người chặn đường nhưng bản thân cũng bị trúng mấy đạo pháp thuật lợi hại, rất khó hồi phục. Bây giờ chỉ cần sử dụng lực lượng chân nguyên thì ngay cả hóa thân cũng tan biến. Vì vậy mà giờ phút này, Lão Triệu Nam chẳng khác gì một lão nhân đang ở thời điểm gần đất xa trời. Có lẽ chỉ mạnh hơn một ông già bình thường chút thôi. Thật ra cũng không phải một mình ngươi không hiểu. Ngươi giống như vương rất ít người có thể hiểu được. Lão Triệu Nam bước tới bên lò than rồi nhìn Kim Hổ, ngươi cũng thật là vô dụng. Lão làm như vậy cơ bản không muốn ta đi gặp Lạc Bắc. Kim Hổ Dương mắt lên, có ý gì? Từ nơi này tới Bắc mang bao xa? Cho dù biết Lạc Bắc ở đâu thì khi tới đó chỉ sợ hắn không còn ở đó nữa. Lão Triệu Nam vẫn giống như khi ở La Phù. Sử dụng khẩu âm miêu cương, bọn họ phải tránh kỳ liên liên thành, cơ bản không thể để lộ tung tích của mình. Ý của ngươi là Vương biết rõ điều đó. Vậy tại sao ngài lại muốn ta tới nói cho ngươi biết tin này? Lão Triệu Nam nhìn Kim Hổ, ngài làm như vậy là muốn lấy một ít đồ, đồng thời để cho Lạc Bắc biết ta ở đây. Kim Hổ lại càng không hiểu, hai tay xoa vào nhau và nhìn Lão Triệu Nam. Vương cũng phái người tới nói cho Lạc Bắc. Núi Chiêu Diêu các ngươi có cách biết được một ít tin tức của Côn Luân thì Côn Luân cũng có cách biết được một vài tin tức của ngươi. Chương 332 Sự Tàn Khốc Của Kẻ Đứng Đầu Chính Đạo Lão Triệu Nam biết Bắc Minh Vương hiểu rất rõ điều đó. chẳng hạn như khi lão triệu năm rời khỏi núi chiêu diêu thì rất ít người biết nhưng khi lão vừa mới ra khỏi núi côn luân đã biết tin ngay căn cứ vào điều đó thì một vài người trong núi chiêu diêu hoặc là người truyền tin của núi chiêu diêu bị côn luân nắm giữ có lẽ những người này là nội gián của côn luân lần này bắc minh vương lại càng ít cho người khác biết lão triệu năm ở đâu chỉ là muốn tìm xem ai hay qua cách nào mà côn luân có thể biết được tin tức của núi chiêu diêu nhưng lần này Lão Triệu Nam mặc dù hiểu được nhưng Kim Hổ lại không hiểu. Vì vậy mà Lão Đành Kiên nhẫn giải thích cho Kim Hổ, một vài hành động của núi Chiêu Diêu mới bắt đầu cung Luân đã biết. Cho nên ở đây khả năng có người của cung Luân. Mà hiện tại, Đồng Công Tử và Nạp Lan Nhược Tuyết đang ở cùng chỗ với Lạc Bắc, nếu khuất đạo tử có hành động gì với ta thì Lạc Bắc cũng nhanh chóng biết được. Dừng một chút, Lão Triệu Nam đột nhiên nhếch miệng cười, đến lúc đó, hắn sẽ tới gặp ta. Sao có thể như vậy? Kim hổ lắc đầu rồi lớn tiếng, nếu vương thật sự muốn thì chẳng phải là tương đương nói vị trí của ngươi cho kỳ liên liên thành. Tới lúc đó, cho dù Lạc Bắc có tới đây mà kỳ liên liên thành đưa người tới, chúng ta cũng không chống lại được. Cũng có thể sai. Đông công tử và Lạc Bắc ở cùng với nhau, bọn họ không có chỗ nào để đi sẽ tới trạm châu trạch địa. Núi Chiêu Diêu La phù và trạm châu trạch địa đều là nơi mà kỳ liên liên thành chú ý. Bắc Minh Vương có lẽ thấy đám lạc bắc khó thể vào được trạm châu trạch địa, cho nên mới quyết định như vậy. Lão Triệu Nam cười cười, ngươi yên tâm. Bắc Minh Vương đã bố trí thì tất nhiên là không có vấn đề. Bóng đêm vẫn lạnh lẽo và tối đen như mực. Trong bóng đêm, những con gió lồng lộng thổi trên không khiến cho những đám mây liên tục thay đổi. Bất chợt, một con hạt đồng từ trong đám mây bay xuống. Rơi vào tay kỳ liên liên thành. Sau khi lấy một tấm da dê từ bụng con hạt đồng, kỳ liên liên thành liền nhíu mày. Vào lúc này, trên bàn của y còn có hai tấm da dê khác cũng là những tấm da dê được cất trong hạt đồng. Chỉ có điều tin tức từ ba tấm da dê có nhiều chỗ khác nhau. Mặc dù lúc này, kỳ liên liên thành không biết đông bất cố đại diện cho trạm châu trạch địa thể hiện thành ý với lạc bắc nhưng hiển nhiên là lạc bắc vẫn còn chưa chết và thực lực lại tăng lên. Ngay cả vật như cơ quan đồng hạt mà công luôn dùng để truyền tin cũng bị hắn nắm được. Hiện tại, Lạc Bắc mang tới cho kỳ liên liên thành một cái cảm giác giống như đám mây trên bầu trời liên tục thay đổi, khó có thể nắm lấy. Cũng có thể nói hắn như một cơn lốc xoáy mà càng lúc càng có nhiều lực lượng bị cuốn vào đó làm cho nó mạnh lên. Hơn nữa, bản thân Lạc Bắc cũng là một thiên tài trong giới tu đạo, trăm năm khó gặp. Mặc dù kỳ liên liên thành chỉ giao thủ với Lạc Bắc một lần nhưng gã có thể khẳng định chỉ cần cho hắn thời gian thì nhất định hắn sẽ có được thành tựu kinh nơi. Thậm chí còn có thể vượt qua cả nguyên thiên y. Nhưng trong suy nghĩ của kỳ liên liên thành thì Lạc Bắc lại có một cái nhược điểm trí mạng. Hắn không hề giống với phần lớn những người tu đạo vì tính mạng của mình mà bất chấp tất cả. Lạc Bắc là một người nặng tình nghĩa, khiến cho có nhiều chuyện, nhiều người ràng buộc. Nếu không thì với tu vi hiện tại của hắn, cho dù là kỳ liên liên thành có phát động lực lượng mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không thể nắm giữ hành tung và chặn giết hắn. Vì vậy bây giờ, bản thân gã cũng không phải mất sức tới tận bắc mang để xem có chuyện gì xảy ra. Cũng không cần phải cho người đuổi theo xem lạc bắt ở đâu. Chỉ cần hắn còn sống thì nhất định tự bản thân hắn sẽ tìm đến. Trước tiên không cần để ý tới đâu khác mà phong tỏa tin tức này, dốc hết sức vây giết nghiệp triệu năng. Sau khi tiện tay phá hủy ba tấm da dê, kỳ liên liên thành liền xoay người nói với mấy người đứng sau lưng mình. Đồng thời, từ người gã xuất hiện một làn hơi thở kiên định, chẳng khác nào một cái chiến xa đang yên lặng bắt đầu di chuyển. Kim công tử đã chết. Ở bên ngoài chín vòng đảo, trên con thuyền lớn, sắc mặt xuân công tử hơi tối đi một chút. Mặc dù trận chiến ở bốn vòng đảo vẫn đang hết sức khốc liệt nhưng tin tức kim công tử bị chết vẫn nhanh chóng lan ra. Có thể nói thực lực và sự ứng phó của công luân đã vượt ra khỏi sự dự đoán của Xuân Công Tử. Dưới sự bao phủ của trận pháp như U Minh Huyết Hải, Kim Công Tử có thể nói là một nhân vật vô địch. Trong công luân cũng có những nhân vật tu luyện công pháp thân thể thành thánh nhưng rất ít, hơn nữa, những người đó tu vi đều không cao hơn Kim Công Tử. Cho nên, Xuân Công Tử thấy cho dù là mấy lão bất tử hay nhân vật thập đại kim tiên của công luân ra tay cũng khó thắng được. nếu không Xuân Công Tử cũng đã chẳng đưa Kim Công Tử và Thủy Công Tử vào đó. Nhưng Kim Công Tử lại bị chết trong khi từ đầu tới giờ, Hoàng Vô Thần mới chỉ phái đám đệ tử áo xám ra ngoài. Chỉ với số lực lượng đó đã khiến cho bọn họ bị tổn thất so với kế hoạch nhiều hơn, còn giết chết cả Kim Công Tử. Trong tay Hoàng Vô Thần còn có lực lượng nào thì họ không biết. Hiện tại, y án binh bất động, không biết còn định làm gì. Hành động có nên nhanh hơn hay không? Xuân Công Tử âm trầm nhìn đám đệ tử cung Luân bị bao vây mà quay sang hỏi Bạch Lão. Trong lòng y biết rõ, cho dù bọn họ có khiến cho bốn vòng đảo của cung Luân tổn thất tới đâu mà không vào được vòng đảo thứ 9 thì cũng cơ bản không ảnh hưởng gì tới cung Luân. Bởi vì vòng đảo thứ 9 của cung Luân mới có linh mạch, mới có được thạch nhũ quỳnh dịch. Không được. Bác Hầu Bạch Lão kiên quyết phản đối. Xuân Công Tử cũng chẳng hề tức giận, chỉ nhìn Bác Hầu Bạch Lão hỏi, tại sao? Ngươi định chờ cái gì? Chờ hoàng vô thần hành động trước. Bắt hầu bạch lão hít mắt lại, nhìn mấy hòn đảo nhỏ đang hừng hực ánh lửa mà nói, nếu ta đoán không nhầm thì tiếp theo y có ý định tiêu trừ mấy cái đinh mà ta đã cắm sẵn. Y muốn để chúng ta thiếu kiên nhẫn trước để phát hiện ra lực lượng còn lại trong tay chúng ta. Nhân cơ hội này để tiêu diệt người của chúng ta mà không để cho đám đệ tử mấy vòng đảo ngoài trở vào bên trong. Như vậy toàn bộ người chúng ta ẩn nấp trong đó cũng bị loại trừ. Thủ đoạn của Hoàng Vô Thần thật sự không tầm thường. Xuân Công Tử gật đầu, nở nụ cười lạnh, chỉ có điều bỏ đi nhiều đệ tử như vậy, phương pháp của Hoàng Vô Thần thật sự hơi tàn nhẫn. Bác Hầu Bạch Lão cũng yên lặng không nói. Y biết rõ đó là quá trình lặp đi lặp lại của rất nhiều vị vua từ trước tới nay. Lần này, huống vô tâm hành động không biết xây dựng kế hoạch bao nhiêu năm. Chẳng biết được trong số mấy vạn đệ tử có bao nhiêu người là của y chẳng như từ đầu phá vỡ đại tu di trận, ám sát khiến cho công luân rối loạn. Những người đó đã phát huy tác dụng không thể ngờ được. Hơn nữa, vẫn còn có một số lực lượng đang ẩn nấp. Nếu như dùng trước thì tình hình tiếp theo sẽ mất đi hiệu quả. Hoàng vô thần muốn loại bỏ những người đó, đồng thời xem bên họ còn có những lực lượng nào. Vốn dĩ. Đổi tính mạng mấy ngàn đệ tử để có được tình hình có lợi đối với người bình thường nhìn thì hơi tàn khốc nhưng với hoàng vô thần là trưởng giáo, là người đứng đầu chính đạo thiên hạ thì đối với hành động của y, bạch lão cảm thấy y hoàn toàn giống như thiên hạ suy nghĩ. Trong đôi mắt của bác hầu bạch lão phản chiếu ánh lửa. Ánh lửa đó lan từ vòng đảo thứ nhất tới vòng đảo thứ hai rồi cả bốn vòng đảo của cung luân. Mặc dù lúc đầu, Xuân Công Tử hơi nóng vội nhưng trên thực tế, chỉ trong một chút thời gian. Những người tu đạo áo hồng đã hoàn toàn chiếm lĩnh cả bốn vòng đảo. Chỉ trong vòng một nén nhang, tình hình chiến cuộc đã được thể hiện rõ. Đám đệ tử công luân ở cả bốn vòng đảo không thể ngăn cản được sự tấn công của mấy vạn người áo hồng. Hiện tại mặc dù bọn họ vẫn còn chống cự nhưng cũng bị bao vây. Sau khi chiếm xong bốn vòng đảo, dòng người tu đạo áo hồng cũng không hề dừng lại. Tất cả những người tu đạo áo hồng liền bao vây côn Luân chẳng khác nào một trận thủy triều từ bốn phương tám hướng ập tới vòng đảo thứ năm. Bên trong vần sáng đỏ như máu, vòng đảo thứ năm thần bí của cung Luân từ từ hiện ra trong mắt người tu đạo. Trên bờ cát trắng của vòng đảo thứ năm là một trạng cây trong suốt nhìn giống như sang hô. Cảnh tượng như vậy vốn khiến cho người ta cảm giác giống như tiên cảnh. Nhưng vào lúc này, dòng người tu đạo áo đỏ chợt kinh hãi Phía cuối bờ cát trắng có cắm vô số những cái cọc gỗ to bằng đùi người, cao chừng ba trượng. Trên mỗi cây cọc đều có một cái thi thể vẫn còn chảy đầy máu tươi. Tuy rằng đám người tu đạo áo hồng xông qua máu mà vượt qua bốn vòng đảo trước, người nào cũng tản ra hơi thở đầy máu tươi. Nhưng nhìn mấy ngàn đệ tử côn luân bị treo trên đó, thì bọn họ chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng nào thảm khốc như vậy. Mặc dù đám người tu đạo điên cuồng tràn lên nhưng nhìn thấy cảnh tượng trên cây cọc gỗ. ai nấy đều ấn lạnh tốc độ của dòng chảy màu đỏ hơi có phần dừng lại đây là kết của của những kẻ phản lại côn luân ta xâm phạm côn luân ta đúng vào lúc này một âm thanh lạnh lùng từ trên cao vọng xuống chui vào tai mỗi người tu đạo áo hồng chương 333, độ mẫu thần tượng thủ đoạn thật độc ác Xuân Công Tử đứng từ xa nhìn cảnh tượng từ vòng đảo thứ năm mà nói câu đó. Hiện tại, Y Hoàng to bội phục đối với sự thống lĩnh và tính toán của Bạch Lão. Mà đúng như lời Bạch Lão nói thì Hoàng Vô Thần thật sự nhân cơ hội này để kiểm tra xem ai là người của húng vô tâm, ai là người trung thành với mình. Nhưng Xuân Công Tử không bao giờ nghĩ Hoàng Vô Thần làm cách này để cho đối phương kinh sợ. Còn về phần dùng cách nào để tìm ra những người này thì Xuân Công Tử không thể biết được. Tuy nhiên giờ phút này, y cũng phục bạch lão hơn. Y có thể cảm nhận rõ ràng hoàng vô thần xử sự, sự tàn nhẫn và quyết đoán như thế nào. Sử dụng đám đệ tử kia, treo cổ chúng để uy hiếp chúng ta khiến cho tốc độ của chúng ta chậm đi. Có thể nói bây giờ chúng ta đã thua một chiêu. Nghe thấy Xuân Công Tử nói vậy, bắt hầu bạch lão liền nói nhỏ, nếu là ta thì ta sẽ không làm như vậy. Sau khi nói với Xuân Công Tử câu đó xong, bắt hầu bạch lão liền bước lên phía trước. Hơi ưỡn ngực ra, đây chính là cách hành sự của kẻ đứng đầu chính đạo hay sao? Ngay cả đệ tử của mình cũng tàn sát. Nếu hôm nay không thể diệt được công luân thì thử nghĩ xem các ngươi sẽ có kết quả như thế nào. Đánh vào. Diệt công luân. Tất cả những gì của công luân mặc cho các ngươi chiếm đoạt. Ngay khi âm thanh kia làm cho đám người tu đạo áo hồng kinh hãi thì âm thanh của bác hầu bạch lão cũng cùng cùng dọc theo mặt biển đập vào tai từng người. Khi tất cả những người tu đạo nghe thấy câu đó thì hơi giật mình một cái nhưng ngay lập tức ánh mắt của họ lại trở nên điên cuồng, phát ra những tiếng gầm rồi như một trận thủy triều, còn mạnh hơn trước tới mấy lần ập tới. Hiệu quả rất tốt. Xuân công tử quay đầu liếc mắt nhìn bác hầu bạch lão. Gã biết nếu như nói ngay từ đầu bọn họ bị thu một chiêu thì câu nói của bác hầu khiến cho hai bên trở lại ngang nhau. Bắc Hầu Bạch Lão cũng hiểu được những người tu đạo bên mình sợ cái gì và biết bọn họ sẽ điên cuồng vì thứ gì. Hoàng Vô Thần khiến cho mọi người e ngại thì Bắc Hầu liền thuận thế khiến cho bọn họ càng e ngại hơn mà không dám lùi về. Mà điều kiện của y đối với đám người đó đúng là không thể cưỡng nổi. Có được những công pháp, pháp bảo huyền diệu của Côn Luân, trở thành người giống như Côn Luân đứng ở trên cao chính là sự hy vọng từ tận sâu trong đáy lòng của họ. Hơn nữa, Cho dù là hoàng vô thần hay bất cứ ai thì vào lúc này cũng không thể nói ra được, chỉ cần các ngươi không giúp đỡ huống vô tâm mà rời khỏi côn luân thì chuyện hôm nay sẽ bỏ qua. Bởi vì trong cả trăm năm qua, côn luân đã coi mình đứng ở trên cao, không thể để cho bất cứ ai xâm phạm. Vì vậy mà ai có nói câu đó thì cũng không một người nào tin việc côn luân sẽ bỏ qua. Trên thực tế, sau khi âm thanh của bác hầu bạch lão khiến cho thế công của họ mạnh hơn, Âm thanh vừa mới phát ra từ vòng đảo thứ năm liền im lặng. Mà trong sự im lặng của y, người tu đạo giống như thủy triều đã tràn lên bờ cát của vòng đảo thứ năm. Trải qua trận chém giết đối với bốn vòng đảo bên ngoài, số lượng người tu đạo áo hồng đã giảm đi một ít. Nhưng phần lớn những người bây giờ đều là những người có pháp bảo vẫn còn chút quy lực trong sự bao phủ của U minh huyết hải. Thậm chí pháp bảo... Phi kiếm của đám đệ tử công Luân bị chết xong rơi xuống liền bị bọn họ nhặt lấy, bây giờ mang ra sử dụng. Trong tình huống này, giống như một đội quân Tây không từ từ bắt đầu có binh khí. Vì vậy mà mặc dù số lượng người giảm đi nhưng sức chiến đấu lại không hề kém hơn. Ngay khi đám người tu đạo áo hồng vừa mới xông lên bờ cát, một âm thanh kỳ dị đột nhiên vang lên. Theo âm thanh giống như tiếng phạn cùng với tiếng kim loại cọ sát, trên vòng đảo thứ năm, Từ bốn đỉnh núi từ từ hiện lên một pho tượng khổng lồ. Đồng từ trong mắt những người tu đạo áo hát nhanh chóng co lại. Bởi chiều cao của cả bốn pho tượng hoàn toàn vượt quá mười trượng. Đó cũng không phải là hóa thân của người tu đạo tu luyện công pháp thân ngoại hóa thân mà là bốn pho tượng thật sự. Dưới chân bốn pho tượng còn cao hơn cả hóa thân của người tu đạo là bốn cái đài sen trong suốt. Bên dưới từng cái đài sen có rất nhiều những đệ tử của công luân. đám đệ tử cung luân nâng đài sen đưa bốn pho tượng từ từ lên trên bốn ngọn núi ở các hướng đông, tây, nam, bắc. Những âm thanh giống như tiếng phạn và tiếng kim loại ma sát đó là do bốn pho tượng khi di chuyển phát ra. Hơn nữa nhìn đám đệ tử cung luân đang nâng đài sen có pháp lực dao động rất mạnh hiển nhiên là đã phát huy sức lực tới mức cao nhất. Cho dù vậy, nhưng tốc độ di chuyển của bốn pho tượng không hề nhanh khiến cho người ta có cảm giác đám đệ tử cung luân như đang kéo một con thuyền cực nặng. Bốn pho tượng đó có hình dạng giống nhau như đúc, đều là tượng nữ thần, rất giống với độ mẫu tượng của Mật Tông. Cả bốn pho tượng đều búi tóc, đầu đội bào quan. Trang phục hở bụng, núi đôi cao vút. Bên dưới là một chiếc váy dài đang ngồi xếp bằng trên đài sen. Trên người cả bốn pho tượng đều gần như phủ một lớn men màu xanh ngọc. Hơn nữa quanh thân có khảm nhưng điểm sáng băng các loại bảo thạch. Nhìn kỹ thì như đám đệ tử cung luân đang đưa bốn pho tượng độ mẫu của Mật Tông lên đỉnh núi. Nhưng vào lúc này, mọi người đều biết rằng đó không phải chỉ là bốn pho tượng bình thường. Cả bốn pho tượng đó đều có bốn cánh tay. Một cách tâm cầm một đóa hoa các tường màu lục. Một cánh tay bắt một cái pháp ấn. Còn hai cánh tay khác thì một cái cầm một tấm thuẫn tròn, còn một cái cầm một cây hàng ma sử màu đen. Cái thuẫn được khảm các loại bảo thạch to chừng hai cái bàn lớn. Còn cây hàng ma sử thì giống như một cây cột chống trong điện khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Đây là cái gì? Bị bóng ma của bốn pho thần tượng bao phủ, rất nhiều người tu đạo áo hồng cảm thấy áp lực mà thầm hỏi. Nhất là những âm thanh như tiếng phạn và tiếng kim loại ma sát kia vọng ra từ người bốn pho tượng, cùng với mỗi viên bảo thạch gắn trên người tản ra ánh sáng chói mắt và pháp lực dao động cực mạnh. Đồng thời lúc này, Cánh tay của bốn pho tượng đều tản ra ánh sáng mê ly cùng với những ảo ảnh như sương mù. Rất nhiều người tu đạo bị bốn pho tượng gây áp lực mà gần như nổi điên lao sang hai bên. Tuy nhiên tất cả vẫn chậm một chút. Khi bọn họ vừa mới dịch chuyển, hai cái bóng ma khổng lồ đã âm ầm hạ xuống khiến cho một làn sương máu khổng lồ lập tức tản ra xung quanh. Tấm thuẫn và hàng ma sử từ trong tay bốn pho thần tượng cũng dán xuống mặt đất. Trong tích tắc. Ánh sáng từ tấm thuẫn đều bắn ra những lưỡi đau lạnh lẽo khiến cho người ta sợ hãi. Tới lúc này thì đây đâu còn phải là tấm thuẫn mà là một cái phi nhận khổng lồ thì đúng hơn. Tấm phi nhận nặng chừng ngàn cân xoay tròn. Trong tình cảnh trận pháp u minh huyết hải đang bao phủ thì ai có thể đỡ được. Những nơi mà nó đi qua lập tức tạo ra thành một con đường. Mà tất cả những người tu đạo áo hồng trên con đường đó đều bị cắt nát. Tấm thuẫn màu xanh ngọc đó còn có một thứ phản lực rất lạ, sau khi lao đi chừng 50 trượng nó liền quay về tay của bốn pho tượng. Còn cây hàng ma sử thì giống như một cây gậy sắt trong nháy mắt đánh chết rất nhiều người tu đạo áo hồng. Phía chui của nó có một sợi xích sắt nên sau khi được ném ra liền lập tức trở lại trong tay bốn pho tượng. So với bốn pho tượng này thì đám người tu đạo áo hồng quả thực chẳng khác nào con kiến. Đó là ma ngẫu Trần phát. Thái Lam thần cơ. Chỉ trong tích tắc, Bắc Hầu liền nhận ra bốn pho tượng đó chính là Thái Lam thần cơ chỉ dựa vào chân nguyên, trận pháp và kim loại. Đây là thứ pháp bảo do một gã luyện khí kỳ tài của công luân tạo ra. Vốn nó có thể phóng ra kết giới thủy tinh mạng độ có khả năng phòng ngự. Nhưng giờ phút này, mặc dù bị U Minh huyết hải làm cho mất đi gần hết năng lực nhưng lực lượng của nó vẫn phát huy, khiến cho người ta khó có thể chống đỡ. Hủy diệt bốn pho tượng Thái Lam thần cơ bắt Hầu Bạch Lão gần như quay ngay lại nói với Xuân Công Tử. Giờ phút này, bọn họ phải dùng tới một số thực lực đang ẩn nấp, nếu không dưới sức sát thương của Thái Lam Thần Cơ, đám người tu đạo áo hồng sẽ bị tổn thất nặng. Tình hình tiếp theo sẽ mất thế áp đảo bởi số đông. Xuân Công Tử gật đầu rồi vung tay. Chương 334, Dạ Ma Chúng Một sự khủng hoảng vô hình lan tràn trong lòng đám người tu đạo áo hồng. Bốn pho thần tượng so với bọn họ quá mạnh. Tấm thuận đó ít nhất dày tới một trượng, ngay cả sợi xích buộc hàng ma sử cũng phải to bằng eo người. Cho dù phi kiếm hay pháp bảo khác đánh vào nó cũng cơ bản không thể ngăn cản nổi hai thứ vũ khí đó chứ đừng nói là hủy hoại. Cho dù rất nhiều người tu đạo áo hồng đã nhận ra, bốn pho tượng thần được rất nhiều đệ tử công luân hợp lực sử dụng. Chỉ cần xông lên giết chết đám đệ tử công luân đó thì bốn pho tượng sẽ mất đi tác dụng. Nhưng nếu xông lên thì phải bỏ xuống bao nhiêu thi thể? Ai có thể đảm bảo bản thân mình không phải là đám xương máu dưới hai thứ vũ khí kia? Nhưng đúng vào lúc này, khi cánh tay của Xuân công Tử vung lên, rất nhiều người tu đạo đột nhiên phát hiện trong không trung quanh người mình đột nhiên xuất hiện mấy bóng người màu đen. Những bóng người màu đen xuất hiện giữa biển người màu đỏ trở nên nổi bật. Mà tốc độ của những người đó lại cực nhanh hoàn toàn không phù hợp với quy luật bị trận pháp u minh huyết hải bao phủ. Chỉ trong một chút thời gian, những bóng người màu đen vượt qua phần lớn người tu đạo áo hồng. Xuất hiện trên bờ cát của vòng đảo thứ tư. Những bóng người màu đen là những người tu đạo cao gầy, bao phủ bởi một lớp giáp màu đen. Khôi giáp trên người họ đều được chế tạo từ tinh kim, tản ra sự sáng bóng. Nhìn chúng cũng không dày lắm. Thậm chí giống xác của dị thú nhưng lại hết sức chắc chắn. Hơn nữa, nhiều vị trí trên bộ giáp của họ còn có gai nhọn lấp lánh ánh sáng. Lại thêm bộ giáp che phủ cả khuôn mặt chỉ để lộ hai đôi mắt khiến cho bọn họ càng thêm âm trầm khủng bố. Trên lưng những bộ giáp của họ còn có hai cái cánh dài mạnh khiến cho bọn họ có thể bay lượn dưới trận pháp u minh huyết hải với tốc độ nhanh như vậy. Mà những cái cánh dài đó lại được tổ hợp từ những lưỡi dao sắc bén khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Tất cả đều thầm nhủ nếu bị cái cánh đó quét trúng thì không biết thân thể sẽ như thế nào. Điều kỳ dị nhất khiến cho người ta cảm thấy áp lực đó là trong cặp mắt của những người đó đều như lóe lên những tia sáng. Mà gần như khi ánh mắt của họ liếc trúng người nào thì người đó liền cứng người lại. Bọn họ lập tức nhận ra thân phận của những người đó. Dạ ma chúng. Không ngờ bọn họ lại chính là dạ ma chúng của trạm châu trạch địa. Tất cả những người tu đạo áo hồng đều kinh hãi như không thể tin vào mắt mình. Ngay cả nhiệt độ đang nóng bỏng trên vòng đảo thứ năm của công luân cũng vì sự xuất hiện của bọn họ mà giảm đi mấy phần. Sở dĩ những người tu đạo áo hồng đều cảm thấy kinh hãi đó là vì trong mắt của họ, dạ ma chúng của trạm châu trạch địa cũng khủng bố chẳng kém gì bốn pho tượng thần. Bởi vì người tu đoạ trên thế gian là những kẻ có thể nắm trong tay rất nhiều pháp thuật hùng mạnh nhưng dạ ma chúng của trạm châu trạch địa lại chuyên sử dụng để ám sát người tu đạo. Tất cả những người tu đạo từ đầu khi tu luyện đã tiến hành tu luyện chân nguyên và một ít thuật tu luyện thân thể. Giống như đệ tử nhập môn của thuật sơn tu luyện một chút quyền pháp. Tu luyện thể thuật có thể chia làm hai mặt. Một mặt giúp cho thân thể mạnh hơn, thay đổi một ít thể chất còn một mặt khác thì cũng là một cách giết địch. Giống như vô số các võ sư người thường, trong tình huống lực lượng ngang nhau, tu luyện thể thuật có thể giúp cho một người có được lực sát thương mạnh hơn. Cơ bản đối với phần lớn người tu đạo mà nói thì sau khi tu luyện tới một trình độ nhất định, bọn họ chỉ biết tập trung tu luyện pháp thuật chứ không đi tu luyện thể thuật. Bởi vì thể thuật chỉ có tác dụng khi hai bên cần chiến. Mà bình thường khi người tu đạo đấu phép cơ bản là không hề tới gần, đều dựa vào khoảng cách thi triển pháp thuật. Cho dù người tu đạo tinh thông thể thuật thì đối phương cũng không cho cơ hội tới gần. Nhưng dạ ma chúng của trạm châu trạch địa lại đi theo một con đường riêng, tu luyện thể thuật tới mức cao nhất. Đám người đó cũng tu luyện chân nguyên nhưng phương diện tu luyện chủ yếu không phải là pháp thuật mà lại là cách thức dùng để ẩu đả. Điều đó dẫn tới kết quả là những kẻ được gọi là dạ ma chúng trong ma môn có được năng lực che giấu khí tức, pháp thuật phi động quỷ dị. Trong lúc vô tình, bọn họ sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi. Bộ giáp của họ có khả năng chống lại pháp thuật rất mạnh. Mà những lưỡi dao sắc bén trong tay họ có lực xuyên thủng trận pháp kinh người. Đối diện với dạ ma chúng mà để cho họ tới gần thì phần lớn người tu đạo vẫn kiêu ngạo về pháp thuật hoàn toàn mất tác dụng. Thậm chí trước khi bọn họ kịp phóng ra một đòn đã bị giết chết. Vì vậy mà dạ ma chúng của trạm châu trạch địa có thể nói là khắc tinh của phần lớn người tu đạo, để lại rất nhiều truyền thuyết trên thế gian. Nó có thể coi là một lực lượng có tính chấn áp của trạm châu trạch địa. Nhưng hiện nay, thứ lực lượng đó lại xuất hiện ở đây. Trong nháy mắt khi bóng dáng của dạ ma chúng hiện ra, ánh mắt của đám đệ tử đang điều khiển Thái Lam thần cơ của công luân liền tập trung vào những bóng ma như chui ra từ địa ngục đó. Những tiếng động từ trong thân thể của Thái Lam thần cơ lại càng mạnh hơn. mà cánh tay của bốn pho tượng lập tức phát ra những tiếng nổ phóng tắm thuẫn màu xanh ngọc và hàng ma sử vào trong đội hình của dạ ma chúng đối diện với lực lượng như vậy phần lớn người tu đạo đều cảm thấy sợ hãi cho những bóng ma nhưng phần lớn dạ ma chúng đối diện với sự tấn công lập tức tránh rất nhiều bóng người dạ ma chúng hóa thành những tàn ảnh kéo theo một đường con kỳ dị trong nháy mắt khi hai thứ vũ khí kia tới trước mặt họ liền trốn đi mà khi hai thứ vũ khí đó bay qua những bóng ma đó lập tức bám vào chúng rồi theo chúng bay về. Không ai biết được những bóng người màu đen đó tu luyện công pháp như thế nào nhưng với việc thay đổi tư thế trong tốc độ như vậy cũng đủ khiến cho mọi người cảm thấy áp lực. Ngay khi hai thanh vũ khí do tác dụng của trận pháp trong cánh tay mà giảm tốc độ trở lại, phần lớn đệ tử cung Luân còn chưa kịp phản ứng thì rất nhiều bóng người màu đen đang bám vào hai thanh vũ khí liền bắn ra với tốc độ kinh người. Trong bụng một pho tượng Thái Lam thần cơ có 18 đệ tử cung luân đang ngồi xếp bằng trước một viên tinh thạch rất to liên tục trót chân nguyên vào đó. Những tia sáng màu trắng ngà giống như những đường máu từ trên tinh thạch theo những ký hiệu được đáo mà chảy vào trong cơ thể Thái Lam thần cơ. Vô số những cái móc xích, bánh răng vận chuyển với tốc độ kinh người làm phát ra những âm thanh ầm âm, âm. Đứng gần với 18 đệ tử cung luân còn có 18 đệ tử cung luân khác đang đeo những cái bình ngọc màu trắng. Trong những cái bình ngọc đó đều chứa thạch nhũ quỳnh dịch. Ngay khi hai thanh vũ khí trở về tay pho tượng Thái Lam thần cơ, dưới sự dốc sức của 18 đệ tử công luân, chúng lại lao ra với tốc độ kinh người. 18 đệ tử công luân có tu vi kết đang hậu kỳ dốc hết sức cũng chỉ có thể cung cấp lực lượng chủ yếu cho Thái Lam thần cơ chuyển động. Còn 18 đệ tử đứng sau là những người thay thế. Chỉ cần những người phía trước không chịu nổi, những người đó lập tức thay thế. Số được thay ra thì sử dụng thạch nhũ quỳnh dịch để hồi phục chân nguyên. Còn thứ vũ khí tấn công tới cổ nào lại do bốn gã đệ tử công luân điều khiển cánh tay của Thái Lam thần cơ thông qua một cái trận pháp ở không gian phía trên. Nhưng đúng vào lúc hai thanh vũ khí phóng ra, 36 đệ tử công luân chợt phát hiện trên đỉnh đầu của mình chợt có những giọt máu nhỏ xuống. Ngay vào lúc bọn họ ngẩng đầu lên thì mấy cái bóng màu đen đã vọt xuống với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong tích tắc. Nằm tên đệ tử Côn Luân đang ngồi trước tinh thạch đã nứt ra làm đôi. Trong sự kinh hãi, hơn 10 đệ tử Côn Luân lập tức phản kích, nhưng trong không gian nhỏ hẹp như vậy, phi kiếm và pháp thuật mà họ phóng ra không ngờ phần lớn thất bại. Trong nháy mắt khi phóng ra phi kiếm, một đệ tử Côn Luân liền phát hiện ra cái bóng đen trước mặt đã xuất hiện sau lưng mình. mà một gã đệ tử cung luân khác phát ra ánh sáng màu tím thì chợt phát hiện ra cái bóng đen trước mặt chợt xoay người rồi đánh ngã một gã đệ tử cung luân khác ở phía sau mình. Đồng thời bốn lưỡi dao sắc bén cũng xuyên thủng ngực của tên đệ tử cung luân đó. Chương 335: Đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận. Toàn bộ đám đệ tử cung luân canh giữ Thái Lam thần cơ đều kinh hãi. Phi kiếm của họ đã điều khiển tới mức cực hạn, ở trong không gian nhỏ như thế này, phi kiếm của cho dù không phát huy được tốc độ nhanh nhất nhưng ba cái bóng màu đen lại thay đổi vị trí với một tốc độ không thể tưởng được. Cho dù có đạo pháp thuật đánh trúng được lên giáp của họ cũng không hề làm cho bọn họ chậm đi một chút. Đột nhiên, ánh mắt của tên đệ tử côn luôn trở nên tuyệt vọng. Chỉ trong một chút, y phát hiện xung quanh mình chỉ còn lại có một mình. Ngay sau đó, Một tên dạ ma chúng sử dụng một cái cánh chặn phi kiếm của y rồi lấy một cái cánh khác cắt đôi người y, chỉ có ba gã dạ ma chúng. 36 đệ tử kết đang hậu kỳ của công luân trong tình hình như vậy bị ba tên dạ ma chúng giết chết. Tất cả những người tu đạo áo hồng nhìn thấy binh khí từ trong Thái Lam thần cơ bắn ra chỉ trong tích tắc ánh sáng trên người mấy pho tượng chợt biến mất. Những tiếng động từ bốn pho tượng biến mất, mất đi lực lượng duy trì, cánh tay của chúng liền rủ xuống. Cả bốn pho tượng đang tản ra hơi thở hủy thiên diệt địa dường như ngay lập tức biến thành vật chết. Từng dòng máu tươi chảy ra từ trong bộ giáp màu xanh ngọc của Thái Lam thần cơ. Trong nháy mắt, dạ ma chúng lại xuất hiện nơi cái đài sen bên dưới mà lao vào đám đệ tử công luân với tốc độ kinh người. Mặc dù số lượng của đệ tử công luân dưới đó nhiều hơn số lượng dạ ma chúng gấp 10 lần nhưng dưới sự bao phủ bởi U minh huyết hải, đám đệ tử công luân cơ bản không thể chống lại được dạ ma chúng. Ngón tay của Xuân Công Tử gõ nhẹ lên mép thuyền phát ra những tiếng động như tiếng trống. Từ khi hắn phất tay tới khi dạ ma chúng xuất hiện, gã chỉ đập khoảng 15 cái là bốn pho tượng Thái Lam thần cơ đã buông xuống. Mà đám đệ tử công luân dưới đài sen cũng gần như ngã xuống toàn bộ. Lúc này, bao vây quanh cái đài sen đã thay đổi thành dạ ma chúng mặc giáp màu đen. Đám dạ ma chúng nắm giữ lực lượng thân thể và chiến kỹ cực mạnh. Sau khi giết đám đệ tử điều khiển Thái Lam thần cơ xong vẫn chưa hề dừng lại. Khi ngón tay của Xuân Công tử gõ cái thứ 16, đám dạ ma chúng cũng lập tức tập trung vào bốn pho tượng Thái Lam thần cơ rồi đồng loạt phát lực khiến cho bốn pho tượng lăn từ trên đỉnh núi xuống. Gần như trong nháy mắt, đám người tu đạo áo hồng liền phát ra những tiếng hoang hô long trời lỡ đất. Bốn pho tượng Thái cơ thần Lam sập xuống đối với đám người tu đạo áo hồng có một sự kích thích không thể tả nổi. Nhưng vào lúc tiếng hô vang lên thì khuôn mặt của Bắc Hầu Bạch Lão không hề có lấy một chút mừng rỡ. Hiện tại, lực lượng cất giấu trong tay họ đầu tiên là dạ ma chúng đã phải lấy ra. Mặc dù có được hiệu quả rất tốt nhưng Bắc Hầu Bạch Lão biết nếu Hoàng Vô Thần có thể khiến cho họ phải đưa ra lực lượng đầu tiên cho tới cuối cùng mà vẫn không làm cho những lực lượng còn đang ẩn nấp của Hoàng Vô Thần xuất hiện thì trận chiến này bọn họ nhất định thua. Trong trận chiến như thế này, ai có thể giữ được lực lượng ẩn dấu của mình tới cuối cùng thì đó là người thắng cho nên đối với bắc hầu bạch lão mà nói thì tốt nhất là không cần phải sử dụng tới những lực lượng đó hiện tại tuy rằng phá hủy được bốn pho thái lam thần cơ nhưng những nhân vật trong thập đại kim tiên thậm chí cả mấy lão bất tử có tu vi cực cao và hoàng vô thần cũng chưa hề xuất hiện hoàng vô thần vẫn trấn định như vậy cho thấy trong tay y vẫn còn rất nhiều lực lượng mà giờ phút này khi nhìn vào vòng xoáy thứ năm của Công luân Bắc Hầu Bạch Lão có thể khẳng định đây chính là nơi mà bọn họ và Hoàng Vô Thần quyết chiến. Đối với huống vô tâm mà nói thì y chẳng hề quan tâm tới việc công luân có bị hủy hoại hay không. Cho dù tám vòng đảo đầu tiên có biến mất thì y cũng không hề để ý chỉ cần vòng đảo thứ chín vẫn còn là được. Bởi vì trong vòng đảo thứ chín, linh khí vô cùng dày, lại có số lượng thạch nhũ quỳnh dịch kinh người và rất nhiều linh dược, chí bảo. Chỉ cần giết được Hoàng Vô Thần... có được vòng đảo thứ chín của cung luân thì bên ngoài có bị phá hủy cũng vẫn xây lại được nhưng chắc chắn hoàng vô thần sẽ không cho phép hủy hoại như vậy đối với một người đứng đầu thiên hạ như y mà nói thì hủy hoại một cái đảo nhỏ không chỉ khiến cho thực lực của cung luân giảm đi quyền thế trong tay y ít đi mà uy tín của y cũng sẽ giảm xuống hiện tại y đã tìm được tất cả những người theo hướng vô tâm đang ẩn nấp rồi giết chết như vậy toàn bộ tai họa ngầm đã được xóa bỏ nên không có lý do gì mà y để cho bọn họ tiếp tục tiến lên cho nên vòng đảo thứ năm chắc chắn là chiến trường quyết chiến của hai bên hiện tại chỉ cần xem hoàng vô thần sẽ thể hiện sức mạnh như thế nào trong tiếng hoang hô ầm ĩ đoàn người áo hồng liền xông lên các đỉnh núi tại vòng đảo thứ năm của côn luân nhưng đúng vào lúc này một làn sát khí kinh thiên đột nhiên từ trong vòng đảo thứ năm bốc lên từ một ngọn tháp chín tầng đứng sừng sững trong dãy đền đài được xây dựng Cái bảo tháp chín tầng còn to hơn cả Thái Lam thần cơ là do những đệ tử cung luân kết thành. chí ít có hơn một ngàn đệ tử cung luân đang ngồi xếp bằng, mỗi người chiếm lấy một phương vị. Bên dưới mỗi người có một vần sáng nhìn như đám mây. Từ bên ngoài nhìn vào ngọn bảo tháp cao chín tầng thì ngoại trừ sát khí ra còn có một vần sáng chói mắt di chuyển. Cái vần sáng đó không ngờ là do phi kiếm tạo thành. Hơn một ngàn đệ tử công luân đang ngồi xếp bằng không ngờ mỗi người đều điều khiển một thanh phi kiếm. Hơn nữa, phi kiếm của họ dường như còn tạo ra một cái trận pháp khổng lồ trong không trung. Ngọn bảo tháp do hơn một ngàn đệ tử cung luân xếp thành đứng sừng sững trước mặt mọi người. Có một vài người tu đạo áo hồng sông lên đầu tiên đã gần tới chỗ khu vực cung điện tại vòng đảo thứ năm. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo kiếm quang đang bay quanh ngọn tháp liền như dòng lũ tràn ra. Đây là một cảnh tượng không bút nào tả xiết. Vào lúc này, ngọn tháp khiến cho người ta tưởng tượng nó giống như một tổ ông bò vẽ. Và bây giờ, đàn ông bò vẽ đang từ trong tổ bay ra đầy trời. Tất cả những người tu đạo áo hồng tới được khu vực đền đài liền khưng lại rồi sau đó bọn họ bị vô số những tia sáng cắt nát. Vô số những tia sáng xoay quanh bão tháp rồi lập tức vọt ra xung quanh. Cho dù là dạ ma chúng có thân pháp trực nhanh nhưng dưới những tia sáng đó cũng không thể tiếp cận được khu vực cách ngọn tháp 50 trường. Đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận Những tiếng hoang hô lập tức biến mất. Bởi vì phần lớn mọi người có thể nhận ra được công luân đã bày sẵn đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận. Đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận là một thứ kiếm trận gần với vạn kiếm quy nguyên của Thục Sơn. Nó cần ít nhất một ngàn đệ tử tu luyện tới kiếm cương mới có thể tạo ra được. Hơn nữa, sau khi bố trí thành thế trận, đặc tính khác nhau của hơn một ngàn thanh phi kiếm sẽ kết hợp lại với nhau. Có thể nói sau khi kết thành trận, trận pháp gần như sở hữu lực lượng của ngũ hành và rất khó phá. Hơn nữa, khi phi kiếm di chuyển là tới cả mấy trăm đạo công kích, mấy trăm đạo phi kiếm phòng ngự. Với mấy trăm đạo phi kiếm tấn công cho dù người có pháp thuật hay pháp bảo kinh người thì cũng khó công kích được bản thân trận pháp, hay động tới đám đệ tử công luôn kết thành kiếm trận. Mà sự đáng sợ nhất của cái trận pháp này là ở chỗ khí thế sát phạt của nó. Hơn một ngàn đạo phi kiếm kết lại với nhau rồi đồng thời điều khiển khiến cho khí kim thiết rất nặng. Cho nên mỗi đạo phi kiếm phải nhúng máu để hòa tan khí kim thiết nếu không thì người thi triển phi kiếm sẽ bị trận pháp phản lại. Cái kiếm trận này có thể phá được không? Những người tu đạo áo hồng mặc dù hung hãn không sợ chết nhưng vào lúc này cũng không muốn lấy thân mình để thử kiếm. Chương 336, Đạo Tạng Thủy Tổ quả nhiên là đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận. Xuân Công Tử nhìn tòa tháp cao chín tầng với kiếm quan rập trời mà nói, 400 năm trước, trong trận chiến với U Minh Huyết Ma, nghe nói vạn kiếm quy nguyên của thực sơn so với đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận còn mạnh hơn nhiều. Thật sự ta muốn quay lại 400 năm trước tận mắt nhìn xem trận chiến đó như thế nào. Có điều có thể được tham dự một trận chiến như vậy cho dù là chết thì cũng chẳng có gì nuối tiếc. Bắc Hầu Bạch Lão trầm mặt một chút rồi nói, ta không muốn chết cùng ngươi. Sau khi nói với Xuân Công Tử xong, âm thanh của Bác Hầu Bạch Lưu lập tức lan theo mặt biển, cũng chỉ có cái đại ngũ hành diệt tuyệt kiếm trận này thôi sao? Hoàng Vô Thần! Chẳng lẽ ngươi lại định giống như khi Nguyên Thiên Y tới đây, để cho thủ hạ của ngươi lại làm vật hy sinh hay sao? Tuy rằng cái kiếm trận và trận chiến này đủ để cho Xuân Công Tử và Bác Hầu Bạch Lão kinh sợ. Nhưng cho dù kết quả cuối cùng thế nào thì cái tên Xuân Công Tử và Bắc Hầu Bạch lão cũng sẽ được lưu truyền trong truyền thuyết. Cũng chính vì điều đó mà Xuân Công Tử mới nói vậy. Nhưng cái kiếm trận này cũng không làm cho Bắc Hầu Bạch lão cảm thấy vô vọng. Cũng giống như năm đó khi Tả Nguyệt xuất quan sông vào trong vòng đảo thử chính phát hiện Hoàng Vô Thần đang để cho đệ tử Công Luân tu luyện Đại Ngũ Hành Tuyệt Diệt kiếm trận. Còn huống vô tâm thì không biết tới sự tồn tại của cái kiếm trận này. Chỉ có điều Cái kiếm trận đầy khí sát phạt. Nhìn nhiều người chết đi như vậy, Bắc hầu Bạch Lão cũng cảm thấy không kiên nhẫn, thậm chí là có sự phẫn nộ. Trong trận chiến này thì đó là cuộc chiến giữa huống vô tâm và hoàng vô thần. Tại sao hai người đó không xuất hiện mà đánh một trận? Sao cứ để cho nhiều người phải chết vì họ như vậy? Đến giờ này, Nguyên nhân khiến cho Bắc hầu Bạch Lão cảm thấy giận đó là vì y nghĩ tới sự phân tranh trên thế gian. Xét cho cùng thì đó cũng là vì những người đứng trên cao mà thôi Những người đó vì quyền lợi và giả tâm của mình mà bỏ qua sinh tử của người khác Trong nháy mắt khi đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận xuất hiện Đám dạ ma chúng đều dừng lại Nhưng khi âm thanh hơi giận của bác hầu bạch lão vọng vào tai mọi người Hơn trăm bóng người màu đỏ đột nhiên như một đám mây xuất hiện Trên không trung sau lưng đám người dạ ma chúng Những bóng người đỏ như máu đó Cho dù lẫn vào trong đám người tu đạo áo hồng cũng vẫn rất bắt mắt. Bởi vì toàn thân bọn họ đều đỏ như máu, tản ra mùi máu tanh. Huyết diêm la. Mùi máu tanh tỏa ra từ họ khiến cho tất cả mọi người đều biết thân phận của những người đó. Chẳng lẽ trạm châu trạch địa hoàn toàn liên kết với huống vô tâm hay sao? Gần như trong lòng tất cả những người tu đạo đều có suy nghĩ đó. Dạ ma chúng. Huyết diêm la. Đó đều là những lực lượng khiến cho người tu đạo trên thế gian sợ hãi. Mà hiện tại, hai thứ lực lượng đó đều xuất hiện ở đây. Mặc dù dạ ma chúng là thiên địch của người tu đạo nhưng trong suy nghĩ của phần lớn mọi người thì huyết diêm la còn khiến cho họ sợ hãi hơn. Bởi vì huyết diêm la tu luyện huyết thần quyết pháp khiến cho họ gần như có được thân hình bất tử. Cho dù bị tổn thương nặng thì có thể nhanh chóng hồi phục. Mà cách bọn chúng để cho bản thân hồi phục nhanh chóng đó là hấp thu xác và máu của người tu đạo. Đối diện với huyết diêm la, người tu đạo có thể nói là thức ăn của chúng. Thực vật cấp thấp sợ hãi đối với thực vật cấp cao hơn. Vì vậy mà phần lớn người tu đạo đều rất sợ đối với huyết diêm la. Những bóng người giống như một làn máu di chuyển xuất hiện sau lưng đám dạ ma chúng liền lập tức lướt qua mọi người mà lao thẳng về phía ngọn tháp chín tầng. Rất nhiều người tu đạo áo hồng khi tiến tới đây đã quen với cảnh gió tanh mưa máu nhưng họ vẫn suýt chút nữa thì phun ra bởi vì bọn họ nhìn thấy những làn máu đó đều sử dụng chân nguyên bọc lấy mấy cái thi thể. Huyết diêm la tạo ra một dải sáng màu hồng trong bầu trời đêm. Khi tới gần phạm vi công kích của đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận, huyết diêm la còn chưa dừng lại thì đã có rất nhiều phi kiếm cắt qua người họ, kéo theo vô số đám sương máu. Nhưng toàn bộ huyết diêm la dường như không cảm thấy đau đớn. Bọn họ chỉ lấy những cái xác chết người tu đạo đưa lên mồm mà ăn với tốc độ kinh người. Sau khi ăn xong, ngoài trừ phần huyết diêm la bị kiếm quan cắt nát ra, thân thể của phần lớn huyết diêm la liền dài ra. Khi lao tới cách ngủ hành tuyệt diệt đại trận, đám huyết diêm la liền cười to một tiếng rồi phóng ra những vần huyết quan. Những vần huyết quan đó đều là huyết ảnh có cả tay chân, mắt mũi. Trong miệng của chúng liên tục vọng ra những tiếng ma âm. Bị kiếm quan cắt nát thành từng khúc nhưng rồi chúng lại nhanh chóng biến thành những huyết ảnh giống như đúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người tu đạo áo hồng liền hoang hô ầm ĩ mặc dù bọn họ không biết huyết diêm la sử dụng thứ pháp thuật gì nhưng hiển nhiên rằng pháp thuật của huyết diêm la dường như không sợ phi kiếm. Vô số kiếm quan lao tới. Nhưng mỗi khi huyết ảnh bị cắt đứt thì lại hóa thành mấy cái huyết ảnh giống như đúc. Trong nháy mắt, cả bầu trời toàn là huyết ảnh. Giống như vô số con bươm bướm lao về phái đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận. Chỉ là một tên tiểu bối mà cũng dám mở miệng ngông cuồng. Nhìn thấy đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận bị phá, một âm thanh già nuôi nhưng có chút khinh thường chợt vọng ra. Âm thanh đó rõ ràng là từ trong vòng đảo thứ 9 của cung luân. Đó chính là vị lão nhân đầu bạc mà Hoàng Vô Thần đã tự thân tới bái kiến. Mà bối phận của lão thì dường như còn là sư thúc của Hoàng Vô Thần. Không thể ngờ được lão vẫn còn sống. Ngay khi âm thanh đó vọng ra, từ trong khoang thuyền, âm thanh khiếp sợ của huống vô tâm cũng vang lên. Lão là ai vậy? Bắt hầu bạch lão đứng ở đầu thuyền đột nhiên quay đầu lại hỏi. Vào lúc này, y rất muốn biết người đó là ai, có lực lượng như thế nào để có thể nghĩ cách đối phó mới không làm ảnh hưởng tới cuộc chiến. Lão là nam cung đạo tạng. Đạo tàng chân nguyên Diệu yếu của cung luân chúng ta là do lão sáng tạo ra từ tử phủ thần lôi quyết. huống vô tâm từ trong khoang thuyền bước ra. Hoàng vô thần nói lão đã chết sớm, không thể ngờ được y lại giấu lão ở trong vòng đảo thứ 9 để đối phó ta. Nam Cung Đạo Tạng Đó có phải là thiên tài 200 năm trước đã dựa vào pháp quyết lôi cương cao nhất của công luân để sáng tạo ra đạo tàng chân nguyên Diệu yếu? Bắc Hầu Bạch Lão và Xuân Công Tử cũng đều nhíu mày. Lão già này còn có thể làm được cái gì? Vào lúc này, ánh mắt của Huống vô tâm cũng trở nên lạnh lẽo. Huống vô tâm hiểu rõ, tu vi của Nam Cung Đạo Tạng cũng tương đương với mình, thậm chí còn cao hơn. Hơn nữa, Nam Cung Đạo Tạng am hiểu pháp quyết lôi cương, thực sự là khắc tinh của huyết diêm la. Cũng chỉ có khí lôi cương thuần khiết mới có thể sát thương được huyết ảnh do huyết diêm la phóng ra. Nhưng Huống vô tâm cũng biết so với từ đầu cuộc chiến. Mấy người phát ra một đòn bao phủ cả ba vòng đảo đầu tiên của cung luân còn mạnh hơn lão nhiều. Thân thể và nguyên anh của lão đã bắt đầu tan rã. Đối với một người tu đạo có được nguyên anh mà nói thì nguyên anh tan ra cũng tương đương với tuổi thọ đã hết. Mà cho dù tu vi của năm cung đạo tạng có cao tới mấy thì nếu lão phóng ra pháp thuật cực mạnh sẽ khiến cho nguyên anh và thân thể không chịu nổi chân nguyên lưu chuyển mà tan biến. Hơn nữa, dưới sự bao phủ của u minh huyết hải, Cho dù huống vô tâm có dốc hết sức phóng ra pháp thuật thì uy lực cũng chưa bằng khuất đạo tử. Cho dù y có phóng ra pháp thuật thì cũng không thể đối phó được với nhiều huyết diêm la như vậy. Dưới cái trận pháp này bao phủ, tu vi cũng không phải là nhân tố quyết định. Quyết định ở đây là một số pháp bảo, pháp thuật độc đáo. Như dạ ma chúng và huyết diêm la đều có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Theo lý mà nói thì nằm cung đạo tạng cũng không thể làm được điều gì. Nhưng Huống Vô Tâm vẫn cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì với sự phán đoán trước đây của Y về Hoàng Vô Thần nếu có che giấu năm Cung Đạo Tạng thì cũng không thể để nó phát huy tác dụng. Hơn nữa, Nam Cung Đạo Tạng cũng là lực lượng nằm ngoài dự đoán đầu tiên của Y. Rốt cuộc lão định làm gì? Trong lúc Huống Vô Tâm cảm thấy khiếp sợ thì một cái bóng râu tóc bạc trắng từ phía sau đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận bay lên không trung. Lão nhân già nua sau khi đối đáp với bắt hầu bạch lão liền vọt lên không trung. Nam Cung Đạo Tạng ở cung Luân còn có ý nghĩa cây cao bóng cả. Nhưng lão hoàn toàn dốc hết sức để cho pháp lực dao động và khí tức tản ra xung quanh. Chương 337, Tế Luyện Phân Thần, những phái lớn trên thế gian đều đứng phần trên đỉnh của ngọn tháp. Còn dưới chân tháp là người thường và những môn phái nhỏ. Hết sức trùng hợp với lúc mà đám người huống vô tâm đang vây công công luân đều đứng trên một con thuyền to màu đen thì khi Lạc Bắc rời khỏi Trạm Châu Trạch Địa cũng đứng trong một cái thuyền to màu đen như vậy. Hắn im lặng nghe tiếng nước chảy bên ngoài. Trạm Châu Trạch Địa cũng là một cái biệt danh của Trạm Châu nhưng nó lại nằm ở cực đông. Mà con thuyền lớn của Lạc Bắc cũng dọc theo sông lớn vượt sóng vượt gió lên phía tây trước rồi sau đó mới lên phía đông. Đấy con thuyền đó được bọc toàn bằng sắt, trên mặt có khắc nhưng ký hiệu dài, lộ ra chút pháp lực dao động. Hơn nữa tốc độ di chuyển của con thuyền lớn nhanh hơn thuyền bình thường mấy lần. Mà trên thân thuyền có hai chữ Hắc Thủy rất to. Con thuyền lớn này cũng không phải thuyền bình thường trên thế gian mà là một chiếc thuyền của Hắc Thủy môn. Hắc Thủy môn là một môn phái chuyên giao dịch giữa các môn phái huyền môn để kiếm lời. Hiện tại Lạc Bắc theo những gì đông bất cố nói hiểu được hắc thủy môn như một hiệu buôn, giúp các môn phái giao dịch để kiếm lời. Sở dĩ lại có những môn phái như thế này cũng là vì mỗi môn phái lại nắm một thứ tài nguyên khác nhau. Có môn phái chuyên luyện chế đang dược nhưng không đủ tài liệu. Có môn phái nắm trong tay dược liệu phong phú nhưng lại không có cách để luyện chế. Mà gần như mỗi một môn phái đều muốn để cho thực lực bản thân mạnh lên cho nên bọn họ bắt buộc phải giao dịch với nhau. Cứ như vậy. Những môn phái như Hắc thủy môn được sinh ra. Chẳng hạn như một số môn phái có đang dược trong tay nhưng không biết giao dịch với môn phái nào để có thể có được ích lợi lớn nhất. Mà môn phái như Hắc thủy môn có trong tay rất nhiều tin tức về mặt này. Bọn họ biết một môn phái cần cái gì và điều kiện giao dịch của một môn phái khác. Còn nếu một môn phái muốn có nguyên liệu gì cũng có thể thông báo với Hắc thủy môn. Hát thủy môn không chỉ có tin tức môn phái có thể bán ra thứ nguyên liệu đó mà cũng có thể thông báo tới tất cả những cửa hiệu để thu mua thứ đó. Nhưng nếu Đông bất cố không nói thì Lạc Bắc cũng không biết được cách giao dịch với những môn phái như Hắc thủy môn. Mà mỗi dạng môn phái thế này đều nằm trong sự quản lý của huyền môn chính đạo. Chẳng hạn như huyền môn chính đạo không dám giao dịch với yêu tộc và ma môn vì vậy mà bọn họ sẽ trở thành người trung gian. Hắc thủy môn là một phần của phái vương ốc. Theo lý mà nói thì họ không thể tiếp nhận việc làm ăn với đông bất cố, sử dụng thuyền của mình đưa họ tới gần trạm Châu Trạch Địa. Nhưng hiện tại, đông bất cố lại công khai đưa đám người lạc bắc tới con thuyền lớn của Hắc thủy môn. Bình thường, muốn buôn bán với những môn phái này đều phải có cách lung lạc. Đông bất cố nói với cách đánh lạc hướng cho lạc bắc thực tế là dựa trên danh nghĩa của môn phái khác để giao dịch với Hắc thủy môn. Mà thuộc lung lạc chính là âm thầm dụng sức mạnh thu phục một môn phái hoặc là chính bản thân mình sáng tạo ra một môn phái nhỏ. Trên thực tế, trạm châu trạch địa có tiếp xúc âm thầm thu phục môn phái, đồng thời cũng có môn phái nhỏ tự tay mình gây dựng nên. Như lần này, đông bất cố sử dụng môn phái để giao dịch với hắc thủy môn là một phái có tên thanh tề môn. Những môn phái như hắc thủy môn quan tâm nhất là lợi ích và danh dự. Bọn họ chỉ cần biết danh dự của môn phái ngươi trước đây thế nào. Khi giao dịch có lợi ích ra sao chứ không quan tâm tới lực lượng sau lưng ngươi. Khi tiếp xúc mà có phát hiện, bọn họ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Bởi vì chẳng may có chuyện gì xảy ra thì cùng lắm cũng chỉ bị cái môn phái kia khống chế chứ không phải bọn họ. Có điều ngươi cũng không thể cho họ lợi ích quá nhiều mà chỉ giao dịch theo bình thường. Bởi vì, nếu cho họ nhiều lợi ích quá, bọn họ sẽ không dám nhận, sợ sau này nếu gặp chuyện không may thì còn có lý do để từ chối. Tới khi nào tu vi đủ chống lại kỳ liên liên thành, ta cũng sẽ nuôi dưỡng một số môn phái như vậy. Nghe đồng Bất Cố nói vậy, Lạc Bắc liền có suy nghĩ đó. Lạc Bắc hoàn toàn hiểu ý của Đông Bất Cố. Đối với những môn phái trung gian này thì bản thân họ chỉ theo đuổi ích lợi chứ không quan tâm tới hai bên giao dịch như thế nào. Chỉ do áp lực của huyền môn chính đạo cho nên họ mới không dám giao dịch với yêu tộc và ma môn. Cho nên chỉ cần có một môn phái khác là có khả năng giao dịch với họ. Mà bọn họ quan tâm nhất là danh dự. Giao dịch thành công càng nhiều thì danh dự càng cao, mà danh tiếng của môn phái đứng làm trung gian cũng càng tốt, cách thức giao dịch cũng càng nhiều. Nhìn từ điểm này, Lạc Bắc phải thao túng và nuôi dưỡng một số môn phái nhỏ là chuyện nhanh chóng phải làm. Nhưng hiện tại, kỳ liên liên thành chính là một cái tấm chắn trước mặt Lạc Bắc. Nếu như Lạc Bắc không chống nổi kỳ liên liên thành thì hắn cơ bản không thể đi lại tự do trên thế gian. Cho nên việc gây dựng những môn phái như vậy thì khi bị kỳ liên liên thành vây giết, hắn vẫn có thể làm được một số việc. Hay là cho dù có tạo ra nhiều môn phái và không đánh lại kỳ liên liên thành thì y cũng không thể làm gì được đối với những môn phái đó. Mà hiện tại, Lạc Bắc hiểu rất rõ, tu vi của kỳ liên liên thành thậm chí vượt qua một số người trong thập đại kim tiên. Y chính là con dao nhọn nhất mà hoàng vô thần dùng để đối phó với mình. Nếu như hắn có thể đối phó được với kỳ liên liên thành thì chỉ sợ tạm thời Côn Luân cũng không còn gì để ra tay với mình nữa. Có thể nói, chỉ có thắng được kỳ liên liên thành thì Lạc Bắc mới có thể tránh được sự đuổi giết. Mới có thể giống như trạm châu trạch địa, đối đầu với Côn Luân. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lạc Bắc lập tức trở nên bình tĩnh và kiên định. Hắn quyết định phải luyện hóa thần hồn trấn thủ trong cái nhẫn của thần Kiêu Vương trước. Xét cho cùng thì cũng phải nâng cao thực lực của bản thân. nâng cao tu vi của mình, địch được kỳ liên liên thành rồi nói sau. Thực lực của thần hồn kia không hề thấp. Nếu có thể luyện hóa thành phân thần trong chiêu thiên thì thực lực cũng tăng lên được một chút. Lạc bắt nhắm mắt lại, tỉnh tâm tiến vào trạng thái nhập tĩnh. Không biết thần hồn trấn thủ lúc trước tu luyện pháp quyết gì của mật tông mà giống như tăng trưởng thiên vương vậy. Lần trước, vừa mới nhìn thấy, lạc bắt liền phong ấn chặt thần hồn. Nhưng hiện tại khi thần niệm của Lạc Bắc vừa mới tiến vào trong thức hải liền nhìn rõ thần hồn trấn thủ đang bất động dưới sự trói buộc của chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh. Hiện tại, sau khi ngọn lửa màu vàng bao phủ bên ngoài thần hồn trấn thủ bị áp chế, toàn thân của nó liền hiện ra màu tím Khuôn mặt của nó vô cùng tức giận và dữ tợn, trong miệng có tám chiếc răng nanh dài. Nó mặc giáp trụ. Một tay trống trơn còn một tay cầm kim cương xử nhìn rất giống với tăng trưởng thiên vương trong tứ đại thiên vương của Phật môn. Những điển tịch giới thiệu về Phật môn trước đây đều vẽ một số người tu đạo. Rất nhiều hóa thân của người tu đạo mật tông đều được thế nhân ghi lại và được vẽ trong điển tích của thần Phật. Mà mỗi một pháp quyết mật tông đều có một hình dạng hóa thân. Đối với việc Lạc Bắc muốn biết thần hồn tu luyện pháp quyết gì thì chỉ cần tìm một người hiểu biết về pháp quyết mật tông rồi miêu tả hình dạng của thần hồn là biết được. Mà giờ phút này, Lạc Bắc cũng chẳng lãng phí thời gian đi xem xét thần hồn đó tu luyện công pháp gì. Cứ luyện hóa trước rồi nói sau. Tâm niệm của Lạc Bắc mới động thì phong ấn thần hồn lập tức sáng rực tạo thành một cái thủy tinh hình lăng trụ. Tịch diệt chi hỏa. Đột nhiên một tia chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh theo pháp quyết trong kiếm quyết kia nhanh chóng xoay tròn quanh khối thủy tinh tạo thành từng dòng xoáy. Dưới sự tấn công của những dòng xoáy, viên thủy tinh càng lúc càng nhỏ, đồng thời ma sát làm xuất hiện một ngọn lửa màu trắng. Đúng lúc này, khối thủy tinh liền biến mất còn thần hồn thì bị ngọn lửa màu trắng bao trùm a gần như trong nháy mắt, trong thần niệm của lạc bắc liền vang lên tiếng hét chói tai. Thần thức của thần hồn trước đây đã bị xóa bỏ chẳng khác nào kẻ ngu, chỉ còn lại những phản ứng cơ bản nhất. Mà giờ khác này, tiếng hét đó là do thần hồn cảm thấy đau đớn mà phản xạ. Trong tiếng hét chói tai, thần hồn liền vặn vẹo vung cây kim cương sử đâm loạn ra xung quanh như muốn thoát ra khỏi ngọn lửa màu trắng. Chương 338, hai vị khách không mời mà tới. tiếng hét chói tai so với bất cứ âm thanh nào đều sắc nhọn hơn nhưng lạc bắc vẫn hết sức bình thản còn định trốn hay sao mau hóa cho ta một tia chân nguyên màu vàng lại vọt tới ngăn chặn thần hồn đồng thời như rót thêm dầu vào trong ngọn lửa màu trắng khiến cho ngọn lửa bốc lên mạnh hơn a sau tiếng hét chói tai biến mất ngọn lửa màu trắng liền thẩm thấu vào trong thân thể của thần hồn Hình dạng tăng trưởng thiên vương vẫn không thay đổi nhưng bên trong lại bị ngọn lửa rửa sạch khiến cho người ta có cảm giác nó trở nên trong vắt. Thành Trong cảm giác của lạc bắc thần hồn lập tức trở nên yên tĩnh, đồng thời vô cùng tinh khiết. Hơn nữa nó còn mang một chút chân nguyên của hắn, giống như một đứa trẻ con được sinh ra từ chân nguyên trong người lạc bắc. Không hề có một chút do dự, chân nguyên trong thức hải của lạc bắc phát ra một tiếng nổ, ngọn lửa màu trắng lập tức biến mất. Mà theo sự vận chuyển độc đáo của chân nguyên, trong thức hải của Lạc Bắc như xuất hiện một cơn lốc xoáy hút thần hồn vào đó. Gần như đồng thời, Lạc Bắc cảm nhận một vạn ba nghìn chư thiên của mình sáng lên. Nhất là một cái, chư thiên gần với thức hải chợt xuất hiện thêm một cái nguyên anh. Cái thần hồn của ngoại hình giống như tăng trưởng thiên vương lẳng lặng trong cái chư thiên đó. Thức hải được người tu đạo gọi là nguyên thần thức hải, là nơi mà thần niệm tập trung, cũng là chỗ của nguyên anh hay hóa thân. Mà hiện tại, Chư Thiên mang tới cho Lạc Bắc cảm giác đó như một cái nguyên thần thức hải thứ hai. Cái thần hồn lúc này không hề có ý thức. Nó giống như một đứa trẻ con từ từ hấp thu chân nguyên xung quanh. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Lạc Bắc cũng xuất hiện một thứ lực lượng khổng lồ. Thứ lực lượng đó chính là lực lượng của thần hồn. Cái cảm giác của hắn lúc này chẳng khác nào cảm giác của người tu đạo tu luyện nội đang đạo Pháp mới có được nguyên anh. Tâm niệm còn sót lại trong thần hồn đã bị luyện hóa hoàn toàn, trở thành một vật ngưng tụ chân nguyên tinh khiết hay còn nói là một cái chư thiên phân thần của Lạc Bắc. Bộ pháp quyết trong tam thiên phù đồ thực sự là huyền ảo. Lạc Bắc vừa mới nghĩ vậy, phía sau hắn lập tức xuất hiện cái bóng của tăng trưởng thiên vương cầm hàng ma sử, khiến cho người ta có cảm giác nó đang đứng bảo vệ cho hắn. Đây chỉ là do pháp lực dao động từ phân thần hóa thành. Hiện tại, nếu Lạc Bắc muốn... Bất cứ lúc nào cũng có thể hóa ra bản thể của phân thần đó. Mà điều khiển phân thần cũng giống như điều khiển nguyên anh. Pháp bảo Hơn nữa, dựa theo Pháp quyết trong Tam Thiên Phù đồ thì cái phân thần này ở trong chư thiên sẽ liên tục hấp thu, dung hợp với chân nguyên vọng niềm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc. Lạc Bắc có thể cảm nhận được, cho dù không cần phân thần đó tu luyện đạo bản mệnh kiếm nguyên thứ hai thì nó cũng có thể biến thành hóa thân. Chỉ có điều phân thần cũng giống như một cái pháp bảo chứ không phải là hóa thân của bản thân mình. Lúc này, Lạc Bắc cảm nhận được bộ pháp quyết trong Tam Thiên Phù Đồ vô cùng huyền ảo. Hắn có thể tế luyện thần hồn hết sức thoải mái, gần như chẳng mất nhiều sức đã luyện hóa được cái thần hồn kia trở thành một phân thần của mình. Chỉ có điều giờ phú này Lạc Bắc không biết khi Tam Thiên Phù Đồ xuất hiện đã gây ra sự chú ý của Cung Luân. Bởi vì Tam Thiên Phù Đồ chính là phi kiếm của Lâm Phong Ngô. Cao thủ số một của Thục Sơn ngày xưa. Mà bộ pháp quyết Kháng may mắn có được cũng chính là bộ kiếm quyết số một bị thất truyền của Thục Sơn, vạn kiếm Toái hư quyết. Bộ vạn kiếm Toái hư quyết thực tế là do tổ tiên của Thục Sơn tổng hợp hai bộ đại nhật như Lai Kinh và Nguyên Anh đệ nhị kiếm nguyên để sáng tạo ra. Nguyên Anh đệ nhị kiếm nguyên là một bộ kiếm quyết của Thục Sơn. Tu luyện nó thì sau khi có được Nguyên Anh liền lợi dụng Nguyên Anh để tu luyện được đạo bản mệnh kiếm nguyên thứ hai. Còn Đại Nhật Như Lai Kinh thì chính mà một bộ pháp quyết tối cao của Mật Tông. Chỗ mạnh nhất của Đại Nhật Như Lai Kinh chính là luyện hóa thần hồn, tế luyện phân thần. Ngày đó, vì tiền bối của Thục Sơn sáng tạo ra Toái hư vạn kiếm quyết không biết làm sao lại có được Đại Nhật Như Lai Kinh. Nhưng tu luyện Đại Nhật Như Lai Kinh tới cảnh giới tối cao, bản thân có thể hiện ra được một pho tượng Đại Nhật Như Lai. Hơn nữa, Một vạn ba ngàn chư thiên trong cơ thể đều phóng ra ánh sáng và tạo ra một pho tượng Phật. Một khi thi triển sẽ có vô số thiên vương, la Hán, Tôn Giả, Bồ Tát, Độ Mẫu vây quanh. Chẳng khác nào có vô số thần Phật đồng loạt vây xung quanh Đại Nhật Như Lai gián trần. Chỉ cần cảnh tương như vậy cũng không khó để tưởng tượng uy lực của Đại Nhật Như Lai sau khi đại thành. Nhưng do dù là Đại Nhật Như Lai hay toái hư vạn kiếm quyết đều tu luyện vô cùng khó khăn. Một là rất khó có được thần hồn có lực lượng mạnh Chỉ có một ố dị thú hùng mạnh và người tu đọa tu luyện pháp quyết thân ngoại hóa thân mới có thể tế luyện thành phân thần Hai là muốn xóa được thần niệm của thần hồn rất khó Khi luyện hóa thần hồn, thần niệm đối phương sẽ tiếp xúc với thần thức Một khi sử dụng tịch diệt chi hỏa để thiêu đốt tâm niệm nếu không khống chế tốt thì chân nguyên và thần hồn sẽ bị cháy mất Vào lúc này Lạc Bắc cảm thấy dễ dàng cũng là vì tỉnh niệm thông minh quyết của hắn đã tu luyện tới tầng thứ 9 nên ý chí và niệm lực rất mạnh. Hơn nữa, lực lượng chân nguyên của hắn hơn xa so với người tu đạo tới nguyên anh kỳ cho nên khi ngọn lửa tịch diệt tắt đi, chân nguyên ập tới chẳng khác nào rót thêm dầu vào đống lửa. Mà khi dập tắt nó thì chân nguyên cũng hoàn toàn dư thừa, không giống như người tu đạo khác khi dập đi lại chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hơn nữa, Tâm niệm của thần hồn đã bị thần kiêu vương xóa bỏ gần hết giúp cho khi lạc bắt luyện hóa cũng không bị cắn trả. Nói cách khác, lạc bắt luyện hóa phân thần chẳng khác nào một người tu đạo ngưng tụ ra nguyên anh, hết sức dễ dàng. Nếu là người khác, khống chế một cái thần hồn hùng mạnh để luyện hóa sẽ không dễ như vậy. Sự lợi hại của bộ pháp quyết trong tam thiên phụ đồ đó là có thể mượn uy lực phi kiếm để tiết kim thời gian. Vào lúc này, Lạc Bắc luyện thành một cái chư thiên phân thần cho nên đầu óc sáng suốt, giác quan thứ sau càng thêm rõ ràng và nhạy bén. Gần như hắn có thể cảm giác được ý định của vị tiến bối sáng tạo ra toái hư vạn kiếm quyết. Mặc dù uy lực của Đại Nhật Như Lai thực sự có thể dùng chữ tối cao. Nếu tu luyện đến mức tối cao chỉ sợ không một ai trên thế gian có thể chịu được một vạn ba nghìn hóa thân tấn công. Nhưng điểm quan trọng ở đây là để luyện được một vạn ba nghìn chư thiên phân thần cần bao nhiêu thời gian. Đại Nhật Như Lai Kinh dựa vào bản thân từ từ nuôi dưỡng chư thiên phân thần, tìm thần hồn mạnh để tế luyện đã là một con đường tắt. Cho dù hiện tị lạc bắt luyện hóa được cái phân thần này thì cũng chỉ tương đương với một cái mầm mà thôi, cũng giống như khi mới ngưng tụ được nguyên anh. Mặc dù nó xuất thể để đối địch nhưng lại không mạnh, rất dễ bị thương nặng. Phải từ từ sử dụng chân nguyên để rèn luyện. Nếu không có tình huống kỳ ngộ thì một cái phân thần cần mất mấy chục năm. Mà luyện thành trăm cái chư thiên phân thần đã là một cái xác suất thành công rất nhỏ, chỉ đừng nói tới một vạn ba nghìn chư thiên phân thần. Hơn nữa, kiếm thai của phi kiếm cũng không giống như trước. Nếu có thể dẫn kiếm vào trong cơ thể, để cho phân thần hòa vào trong kiếm nguyên thì nó có thể bảo vệ phân thần, tương đương với mặc cho phân thần một cái áo giáp. Cho nên mặc dù phân thần chưa ngưng tụ đủ nhưng phối hợp với kiếm nguyên cũng có thể phát huy được uy lực mạnh nhất. Hơn nữa, Khi tu luyện cũng có thể đồng thời rèn luyện kiếm nguyên và phân thần. Trạm Châu Trạch Địa là nơi mà cao thủ ma môn tập trung. Pháp quyết tu luyện của ma môn phần lớn là sử dụng khí huyết, xác chết, thần hồn của người tu đạo. Không biết Trạm Châu Trạch Địa có còn thần hồn mạnh cung cấp tu luyện hay không? Tâm niệm lạc bắt hơi động cái bóng tăng trưởng thiên vương sau lưng liền biến mất. Tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn chớp chớp và suy nghĩ. Hiển nhiên. Cho dù tu luyện cái pháp quyết này tới trình độ nào, phân thần càng nhiều thì uy lực càng mạnh. Hiện tại, một vạn ba nghìn chư thiên giống như một vạn ba nghìn cái hang. Ngoại trừ trong đó có một phân thần tăng trưởng thiên vương ra thì đều trống không. Cho dù hiện tại không có phi kiếm nhưng nếu có càng nhiều thần hồn thì càng tốt. Nếu tất cả đang dược, nguyên liệu thậm chí là pháp bảo đều có thể giao dịch thì không biết để đông bất cố đưa tin cho hát thủy môn yêu cầu thần hồn mạnh. hoặc là tin tức thì không biết là có được hay không. A. Ngay vào lúc Lạc Bắc nghĩ vậy thì đột nhiên hắn cảm nhận được trên mặt sông có một làn pháp lực dao động đang lướt về phía con thuyền của Hắc Thủy Môn. Chỉ một lát sau, con thuyền lớn của Hắc Thủy Môn chợt dừng lại trên mặt sông. Chương 339, có tội thì sao? Trên mặt sông lộng gió, Đứng trên đầu thuyền có 5 người tu đạo mặc đạo bào màu xanh đen đang cưỡi gió đứng thẳng. Trên đạo bào của họ đều theo hình mặt trời bằng tơ vàng. Trong năm người đó thì người cầm đầu là một lão nhân gầy yếu, sắc mặt như con khỉ ốm. Tuy nhiên ánh mắt của lão lại chớp liên tục chứng tỏ là một người âm hiểm. À, hóa ra là đạo hữu của thuần dương đạo. Giờ phút này, người của hắc thủy môn đứng ra cũng là một lão nhân rất gầy. nhưng khác với lão nhân kia, người này mặc một bộ trường bào màu đen, bên hồng có đeo một miếng nọc. Nhìn chẳng khác nào một thương nhân trên thế gian. Nhìn năm người tu đạo đột nhiên xuất hiện, người của Hắc thủy môn cũng không hề kinh ngạc, chỉ chấp tay lại nói, Tại hạ là Hoắc Kỳ. Không biết năm vị đạo hữu của thuần dương đạo tới đây làm gì? Tại hạ là La Liệt Hữu. lão đạo cầm đầu đám người thuần dương đạo có chút kiêu căng gật đầu xem như đáp lễ thuần dương đạo chúng ta có hàng hóa cần phải tới cảng thanh châu đang thiếu thuyền lớn định đi tìm thuyền của hắc thủy các ngươi nhưng không ngờ các ngươi đã có mối làm ăn cho nên mới chạy tới đây không biết đạo hữu mướn thuyền các ngươi là ai có thể nể mặt thuần dương đạo chúng ta mà dàn xếp hay không cái này hoắc kỳ cảm thấy khó xử là đạo hữu ngươi cũng biết chuyện này không hợp với quy định Cái này đương nhiên ta biết, ta cũng không làm khó ngươi. La Liệt hữu phất tay, ngươi cứ để các vị đạo hữu trên thuyền các ngươi ra đây. Chúng ta sẽ thương lượng trực tiếp với họ. Chuyện này, Hoắc Kỳ hơi do dự, bởi vì Hắc thủy môn là một phần của phái Vương ốc, còn Thuần Dương đạo lại là một thế lực có thể ngồi ngang hàng với phái Vương ốc. Trong lúc y đang suy nghĩ thì trong khoang thuyền chợt vang lên âm thanh của đông bất cố. các vị đạo hữu thuần dương đạo xin thứ cho tại hạ vô lễ chúng ta có việc gấp hướng đi cũng không tiện đường tới thanh châu nên không thể thương lượng a không biết các hạ là đạo hữu của phái nào sắc mặt của la liệt hữu hơi trầm xuống nhưng giọng điệu vẫn bình thản như trước tại hạ là người của thanh tề môn a sắc mặt của la liệt hữu lập tức thay đổi nếu vậy thì xin tặng con thuyền này cho thuần dương đạo chúng ta Tổn thất của thanh tề môn các ngươi, trưởng giáo của chúng ta sẽ trả lại cho thanh tề môn các ngươi. Hóa ra là ý thế hiếp ngươi, muốn lấy thuyền dùng trước. Đúng lúc này, khi hiểu ra chuyện gì? Lạc bắt chợt trùng mình một cái. Một cái bóng gần như trong suốt giống như hơi ướt chật lặng yên lướt vào từ phía sau con thuyền của hắc thủy môn nhưng đám người la liệt hữu không hề phát hiện. Ngay cả hoắc Kỳ cũng không biết. cho dù là lạc bắc thì khi cái bóng đó tới gần mình khoảng mười trượng mới có thể cảm nhận được chút pháp lực dao động từ đó không sao đó là người của ta đúng vào lúc lạc bắc trùng mình thần thức tập trung vào bóng người vừa mới lẻn vào thì âm thanh của đông bất cố cũng vọng vào tai lạc bắc a lạc bắc khẽ động rồi gật như đột ngột biến mất xuất hiện bên cạnh đông bất cố ở cửa khoang thuyền Ngay khi Lạc Bắc tới chỗ của Đông Bất Cố thì nạp lan nhược tuyết cũng đã xuất hiện. Nhưng những người còn lại không hề xuất hiện chứng tỏ ngay cả đám vân viện cũng không cảm nhận được vị khách không mời mà tới này. Lạc Bắc liếc mắt nhìn thấy một nam tử cao to đang cung kính đứng gần trước mặt Đông Bất Cố. Người đó không biết mặc áo cà sa bằng thứ gì nhưng bên ngoài cơ thể như có một làn nước khúc xạ ánh sáng khiến cho người y gần như trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy được hình dạng. Nhưng Lạc Bắc có thể cảm nhận được hơi thở trên người y vô cùng ẩn giấu Cũng có thể đó là do công pháp và tu vi chứ không phải do bộ trang phục. Với tu vi của Lạc Bắc bây giờ có thể nói là vô cùng nhạy bén với hơi thở ở xung quanh nhưng gần như cái bóng trong suốt đó tới gần hắn 30 trượng mới có thể cảm nhận được. Cách thức che giấu khí tức có thể nói là đạt tới mức kinh sợ. Hơn nữa, vừa rồi khi y phi động tiến vào mà cũng giống như bây giờ đang đứng thì có khả năng phải tới gần 20 trượng. Lạc Bắc mới có thể phát giác. Một người như vậy nếu ẩn nấp đánh lén thì người tu đạo bình thường chắc chắn không kịp phản ứng đừng nói tới chuyện thi triển pháp thuật hay pháp bảo phòng ngự. Không biết nếu hắn ẩn nấp mà dốc toàn lực đánh ta một đòn thì ta có ngăn được hay không? Khi nhìn thấy cái bóng đó, Lạc Bắc liền thầm nhũ trong lòng. Đây là Nguyệt ẩn. Lão chính là thống lĩnh và huấn luyện ảnh la sát. Đông bất cố thấp giọng giải thích. Trong bác bộ của trạm châu trạch địa chúng ta thì ảnh la sát là một nhóm người có lực chiến đấu mạnh nhất. Thống lĩnh ảnh la sát. Lạc bắt liếc nhìn cái bóng gần như trong suốt đang đứng thẳng. Trước đó hắn biết được cũng giống như côn luân, trạm châu trạch địa dựa theo các chức năng khác nhau mà chia ra làm bác bộ chúng. Trong bác bộ thì thần bí nhất là dạ ma chúng và huyết diêm la cùng với ảnh la sát. dạ ma chúng tu luyện thể thuật tới mức cao nhất là khắc tinh của người tu đạo. Còn huyết diêm la thì có khả năng hồi phục và pháp thuật quỷ dị. Còn ảnh la sát thì lại tu luyện tức tinh thể thuật. Lúc trước, đông bất cố cũng không nói bộ nào là mạnh nhất. Nhưng trong suy nghĩ của người tu đạo thì dạ mà chúng là mạnh nhất. Có điều khi nhìn thấy nguyệt ẩn, cho dù đông bất cố không nói, Lạc Bắc vẫn cảm nhận được ảnh la sát chính là bộ mạnh nhất. Bởi vì một nhân vật như Nguyệt ẩn mà ẩn nấp rồi ám sát thì có bao nhiêu người có thể chống đỡ được thể thuật và pháp thuật cùng tấn công đây? Chỉ có điều thống lĩnh của ảnh la sát tại sao lại ở đây? Đông bất cố như hiểu được suy nghĩ của Lạc Bắc liền bổ sung, vốn Nguyệt ẩn chỉ phụ trách dò hỏi tin tức và ám sát đối với những gì khó khăn. Chỉ có điều, lão nhân lo lắng cho ta, sợ ta bị kỳ liên liên thành làm hại cho nên để Nguyệt ẩn phụ trách bảo vệ an toàn cho ta. Xem ra lão nhân của ngươi hết sức coi trọng ngươi. Lạc Bắc nói với Đông Bất Cố. Hiển nhiên tu vi của Nguyệt Ẩn mặc dù không dễ vượt qua Đông Bất Cố nhưng khi Đông Bất Cố nói với mấy bộ đều không sử dụng hai chữ tu vi mà chỉ dùng chiến lực. Lạc Bắc hiểu rõ, một nhân vật như Nguyệt Ẩn đối với bất cứ người nào mà nói còn có tính uy hiếp hơn Đông Bất Cố nhiều. Có chuyện gì sao? Đông Bất Cố nhìn cái bóng trong suốt. Gã biết nếu không có chuyện gì đặc biệt thì Nguyệt ẩn sẽ không xuất hiện. Nguyệt ẩn hơi ngập ngừng, dường như liếc nhìn lạc bắt mà do dự. Không sao. Đông bất cố liền khoát tay, nói cũng được. Chúng ta nghe được một tin tức. Nguyệt ẩn cũng không dài dòng, gật đầu rồi nói, kỳ liên liên thành đi cổn châu. Thế nào đây? Các vị đạo hữu của thanh tề môn suy tính thế nào? Lúc này, do sự xuất hiện của Nguyệt ẩn, đông bất cố cũng chẳng để ý tới đám người la liệt hữu mà đám người la liệt hữu thì lại nghĩ đông bất cố do dự trước uy thế của thuần dương đạo cho nên giọng nói càng thêm uy hiếp cũng bởi vì tuy thuần dương đạo chỉ là một môn phái tương đương với phái hà giang nhưng đông bất cố lại tới từ thanh tề môn còn chưa được xếp vào hàng bậc bốn đó chỉ là một môn phái nhỏ tu luyện một ít pháp quyết bùa chú thực lực không thể sánh với thuần dương đạo đạo hữu thuần dương đạo Ý tốt của các ngươi ta xin nhận Chỉ có điều lần này hàng hóa của chúng ta rất quan trọng, thật sự không thể nhường Chờ xong việc, trưởng giáo của chúng ta sẽ tới đăng môn tạ tội Đông bất cố nói xong câu đó, liền quay sang hỏi Nguyệt ẩn, kỳ liên liên thành đi cổn châu để làm gì Nếu như tin tức mà chúng ta dò hỏi được không sai thì Nguyệt ẩn nói tới đây thì la liệt hữu ở bên ngoài đã cắt ngang, bằng hữu thanh tề môn Chúng ta nói sẽ chịu trách nhiệm về tổn thất của các ngươi vậy mà các ngươi còn không nể mặt chúng ta hay sao? Do lời nói của Nguyệt Ẩn bị cắt ngang, Lạc Bắc liền nhíu mày nhìn Đông Bất Cố một cách khó hiểu, với cái đám này nhất định sẽ cậy mạnh đoạt thuyền, ngươi nói nhiều với chúng như vậy làm gì? Cậy mạnh đoạt thuyền? Không đâu. Đông Bất Cố lắc đầu, nói, đây là huyền môn chính đạo cho nên làm việc gì cũng theo một vòng luẩn quẩn. Nhiều lắm thì sau này chúng sẽ âm thầm ra tay. cái chuyện cướp thuyền chúng sẽ không làm. Cơ bản đám gọi là huyền môn chính đạo đều phải nhìn mặt công luân. Làm chuyện này nếu để công luân biết thì chúng sẽ không còn đường mà sống. Cho nên ta nói vậy thì nhiều lắm chúng cũng chỉ oán hận rút lui mà thôi. Nếu bây giờ ta ra tay thì có khả năng làm lộ thân phận của chúng ta. Hơn nữa, danh dự của thanh tề môn cũng không phải là tội. Công luân chẳng khác nào một cái vương triều. còn đám huyền môn chính đạo khác thì như thuộc hạ của chúng. Có điều, Công Luân làm vậy lại hạn chế sự phát triển của các môn phái. Lạc Bắc Trầm Năm nói, Công Luân đặt ra quy tắc hành sự cho huyền môn chính đạo thực sự là bảo vệ rất nhiều phái nhỏ. Nhưng trên thực tế thì cũng là để tránh nhiều phía lớn có thể tăng nhanh thực lực. Mà cái loại nhân vật lớn như Công Luân trong trăm năm qua chẳng khác nào một quả cầu tuyết liên tục to thêm. Lần này, Hàng hóa của chúng ta hết sức quan trọng, thật sự không thể tuân theo. Mong rằng các vị đạo hữu thuần dương đạo bao dung. Đông Bất Cố nói xong câu đó liền quay sang nói với Nguyệt Ẩn, không cần phải để ý tới chúng. Rốt cuộc là có tin tức gì? Nguyệt Ẩn nhìn Lạc Bắc do dự một chút nhưng rồi lập tức nói ra, nghiệp triệu nam có thể ở thành thiên nhất, cổng châu, cái gì? Khi Nguyệt Ẩn nói tới đó, cả Lạc Bắc và Đông Bất Cố đều thốt lên kinh hãi. Ngay cả nạp lan nhược tuyết cũng không giữ được bình tĩnh. Bởi vì nàng hiểu rõ tin tức này có ý nghĩa gì với Lạc Bắc. Tại sao lão lại ở đó? Đông bất cố liếc nhìn Lạc Bắc rồi nhanh chóng trấn tĩnh, hỏi tiếp tin tức này có thể tin được mấy phần. Khi kỳ liên liên thành tới núi Đại Đông, y cũng rời khỏi núi Chiêu Diêu muốn tới đó nhưng bị côn luân chặn đánh, rồi bị thương nặng, phải dưỡng thương ở thành thiên nhất. Nguyệt ẩn nói với đông bất cố, tin tức này có độ chính xác rất có. Có thể vượt qua tám phần. Nếu không thì kỳ liên liên thành cũng không tới cổng châu, ta thật sự muốn xem các ngươi vận chuyển hàng hóa gì. Nếu hàng hóa của các ngươi thực sự quan trọng vậy thì chúng ta sẽ rời khỏi thuyền. Nếu hàng hóa của các ngươi vận chuyển tới nơi nằm trong phạm vi của thuần dương đạo chúng ta, chúng ta sẽ bồi thường tổn thất cho các ngươi để sử dụng con thuyền này. Lúc này, năm người la liệt hữu đã hạ xuống thuyền. sắc mặt của cả năm người đều hết sức âm trầm. Tiếng động mạnh vừa vang lên là do bọn họ cố tình tạo ra. Nếu ta không muốn cho các ngươi xem thì sao? Nghe được tin tức của lão triệu nam đang có mặt ở thành thiên nhất, Cổn Châu, Lạc Bắc đột nhiên lên tiếng. Ngươi! Đám người la liệt hữu lập tức biến sắc. Lúc trước, đông bất cố nói chuyện với họ hết sức khách khí khiến cho chúng càng lúc càng thêm khí thế. Nhưng bây giờ, Lạc Bắc lại thốt lên một câu không hề nể mặt. Cái môn phái nho nhỏ như thanh tề môn các ngươi cũng thật quá mức. Chúng ta đứng ở đây nói chuyện mà các ngươi lại ở trong khoang thuyền không ra ngoài. Ánh mắt của La Liệt Hữu trở nên lạnh lẽo, các ngươi biết hàng hóa của chúng ta phải vận chuyển cho ai không? Nói cho các ngươi biết, hàng hóa lần này của thuần dương đạo chúng ta phải nhanh chóng vận chuyển cho côn luân Nếu các ngươi còn chần chừ, chúng ta sẽ đổ tội lên đầu các ngươi. Ta thật sự muốn xem thanh tề môn các ngươi có đảm đương nổi không? Côn Luân thì sao? Có tội với Côn Luân thì thế nào? Âm thanh của lạc bắc lạnh lùng từ trong khoang vọng ra. Chương 340, một người khác biệt. Trên đời này còn có người không coi Côn Luân vào đâu. Hơn nữa lại là một tên tiểu nhân của Thanh Kỳ Môn. Lão đạo bên cạnh La Liệt Hữu cảm thấy khiếp sợ. Bất chợt Lão nhất mép nở nụ cười đắc ý khiến cho lão nhìn càng thêm âm trầm. Lúc này, La Liệt Hữu đã coi Lạc Bắc là một tên đệ tử còn chưa có kinh nghiệm, mới nghe y nói vậy đã thốt ra những lời như thế. Đối với La Liệt Hữu mà nói thì ít nhất nếu y muốn cũng có thể lấy được con thuyền hắc thủy của hắc thủy môn. Người có nghe được không? La Liệt Hữu lạnh lùng liếc nhìn hoắc kỳ của hắc thủy môn, hắc thủy môn còn định giúp đỡ chúng nói chuyện sao? Hoắc kỳ nghe La Liệt Hữu nói thì hơi giận. Xoay người lại nhìn vào trong khoang thuyền. Chuyện ngày hôm nay, rõ ràng cho thấy người của Thuần Dương Đạo đã khinh người quá đáng. Nhưng gã không biết tại sao người trong khoang thuyền lại dám nói những lời như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không biết rằng làm như vậy sẽ tạo cớ cho Thuần Dương Đạo ra tay? Chúng ta không muốn tuyệt tình. Nếu các ngươi lập tức để con thuyền này cho Thuần Dương Đạo chúng ta thì chúng ta có thể coi như không nghe thấy những lời vừa rồi. Nếu không thì sao? Nạp Lan Nhược Tuyết hơi nhíu mày. Theo nàng đoán thì Lạc Bắc sẽ ra tay đánh La Liệt Hữu. Chẳng lẽ các ngươi dám phản nghịch? La Liệt Hữu nhíu mày rồi nở nụ cười lạnh, nếu không? Thuần Dương Đạo chúng ta sẽ diệt cả môn phái các ngươi. Diệt cả môn phái của ta. Vì lợi của bản thân mà diệt cả môn phái người ta, coi mạng người như cỏ rác. Hành vi của các ngươi cũng xứng với cái danh huyền môn chính đạo hay sao? Lạc Bắc là người luôn luôn hết sức bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nở nụ cười điên cuồng. Trong tiếng cười điên dại của mình, hắn đột nhiên xuất hiện trên bông thuyền, một con chó như ngươi cũng đám nói tới chuyện sống chết của người khác. Ngươi nói cái gì? Vốn năm người la liệt hữu đang kinh hãi trước tốc độ phi độn của Lạc Bắc nhưng khi nghe thấy hắn nói vậy. Đám người la liệt hữu không còn kiềm chế được nữa, ngươi muốn chết. Trong tiếng quát lạnh chói tai, La Liệt Hữu phóng ra một lá bùa màu đỏ hồng. Trong nháy mắt, nó hóa thành một con ưng đỏ như lửa lao tới trước mặt Lạc Bắc. Diễm ưng thần phù. Đây là một trong những là phù lợi hại nhất của Thuần Dương Đạo. La Liệt Hữu thật sự muốn đánh chết người của Thanh Tề Môn. Đám người hoắc Kỳ lập tức biến sắc mặt. Trong nháy mắt, bọn họ có thể nhận ra La Liệt Hữu không phải muốn dạy dỗ Lạc Bắc mà là đã xuất hiện ý định giết người. Nhìn con hỏa ưng lao tới. Lạc Bắc vẫn đứng nguyên không nhúc nhích. Trong suy nghĩ của đám người thuần dương đạo thì hắn bị choán ván vì đòn tấn công của La Liệt Hữu. Ánh mắt của La Liệt Hữu có chút đắc ý nhưng ngay lập tức con ngươi của y liền co lại. Lạc Bắc vẫn đứng nguyên ở đó. Con hỏa ưng khi tới gần Lạc Bắc thì như bị một đôi bàn tay khổng lồ bắt lấy rồi sau đó nổ tung thành vô số đống lửa. Bốn người thuần dương đạo đứng bên cạnh La Liệt Hữu cũng vội vàng ném bốn đạo bùa ra. Nhưng vốn bọn họ đang nắm chắc phần thắng thì lúc này lại trở nên kinh hoàng. Tuy nhiên Lạc Bắc đã có ý giết người nên không cho họ bất cứ cơ hội nào. Trong nháy mắt khi họ vừa mới thả bùa ra thì Lạc Bắc đã bước lên một bước. Theo bước chân của hắn, một làn pháp lực dao động trong nháy mắt khiến cho toàn bộ mặt nước xung quanh con thuyền lớn nổi sóng. Đám người la liệt hữu còn chưa kịp thốt lên tiếng kêu thì toàn bộ đã bay ngược về sau. Trong nháy mắt cả năm người như bị vô số đạo kiếm khí cắt nát người. Trong nháy mắt khi pháp lực dao động của Lạc Bắc tản ra, đám người của hắc thủy môn kinh hải lui lại gốc thuyền. Mặc dù không nhìn nhưng chỉ cảm giác pháp lực dao động và sát ý lạnh thấu xương của Lạc Bắc, đám người bọn họ cũng biết được kết quả của mấy người thuần dương đạo. Cho dù là trưởng giáo của một môn phái lớn gấp 10 lần thuần dương đạo thì cũng chưa chắc có được tu vi như vậy. Đám người la liệt hữu trước đó dám lớn tiếng thật sự là tự tìm đường chết. Cuối cùng thì hắn là ai? Đám người hát thủy môn kinh hải không dám động đậy, cũng không dám mở miệng. Nhưng tiếp theo, khi đám người vân viện xuất hiện, bọn họ hơi hơi đoán được thân phận của Lạc Bắc. Ngươi không thể tới thành thiên nhất. Nạp Lan Nhược Tuyết bước tới nói với Lạc Bắc câu đó. Nàng hiểu rõ tại sao Lạc Bắc lại không khống chế được tâm trạng của mình. Giết chết mấy người này đối với hắn mà nói thật sự là chẳng có gì đáng kể. Nạp Lan Nhược Tuyết biết Lạc Bắc cũng không phải là người có được tu vi cao thì không coi sự sống của người khác vào đâu. Nhưng đối với hắn mà nói, có rất nhiều thứ lại đáng giá cho bản thân phải dốc sức bảo vệ. Đêm nay người khiến cho Lạc Bắc thực sự nổi giận chính là Kỳ Liên Liên Thành. Có lẽ, Lão Triệu Nam chính là người thân duy nhất còn lại trên thế gian này của hắn. Nhưng hiện tại... Cung Luân lại muốn cướp nốt người thân của hắn. Chắc chắn, kỳ liên liên thành hiểu được tính của Lạc Bắc. Biết một khi hắn nhận được tin này nhất định sẽ tới thành thiên nhất. Nên nếu Lạc Bắc tới đó thì chắc chắn là lành ít, dữ nhiều. Lạc Bắc không trả lời ngay câu hỏi của nạp lan nhược tuyết. Hắn hít mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại, ta nhất định phải tới thành thiên nhất. Hiện tại, chúng ta không phải là đối thủ của kỳ liên liên thành, có đi tới đó cũng vô nghĩa. Mặc dù Lạc Bắc bình tĩnh nhưng lại làm cho nạp lan nhược tuyết hơi tức giận. Hiện tại, tình hình đã phát triển có lợi cho phía bọn họ. Nhưng nếu Lạc Bắc tới thành thiên nhất thì những cố gắng trước đây sẽ bị phá hủy trong phút chốc. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt của Lạc Bắc mà nói, ngươi không thể để cho nhiều người chết một cách vô nghĩa được. Có đôi khi vì nhiều người, ngươi phải chấp nhận hy sinh một vài người. Đó là tôn chỉ của núi Chiêu Diêu các ngươi chứ không phải là phong cách của núi La Phù chúng ta. Lạc Bắc im lặng lắc đầu, sư phụ đã nói với ta rằng hành sự theo tâm của mình. Ta biết lão ở thành thiên nhất thì phải đi. Hơn nữa, nếu biết rõ mà không làm thì giờ phút này chúng ta cũng chẳng đứng ở đây, thế gian cũng không có một ai đối đầu với côn luân. Im lặng một chút, Lạc Bắc nhìn nạp lan nhược tuyết rồi nói, lúc trước có người hỏi ta rằng tu đạo để làm gì. Thật ra ta cũng chẳng có gì khác so với giả tâm của giới tu đạo, ta chỉ muốn nắm lấy vận mệnh của mình. có khả năng bảo vệ tốt bằng hữu của ta và những người bên cạnh, người nhất định đi tìm kỳ liên liên thành là muốn tìm cái chết. Xích La và Bích Hải tử sợ hãi, rụt trè đi theo đám người từ hàng tỉnh trai. Hai người lúc này nhìn chẳng khác nào người hầu. Khi nghe thấy Lạc Bắc quyết định tới thành thiên nhất, trong lòng cả hai đều cảm thấy vui sướng. Hai người thấy Lạc Bắc thật sự là ngu xuẩn. Vì một lão bộc mà tới giao chiến với kỳ liên liên thành, Nếu hắn cứ theo kế hoạch tới trạm châu trạch địa gây dựng thế lực lượng của mình cho tốt thì có lẽ sẽ chẳng kém gì núi chiêu diêu. Nhưng vào lúc này, nghe Lạc Bắc nói với Nạp Lan Nhược Tuyết, Xích La và Bích Hải Tử đều sững sờ. Lúc trước, chưa hề có một ai hỏi hai người vấn đề như vậy, nên hai người dường như cũng chưa hề nghĩ tới. Có thể nói, Lạc Bắc đúng là một người hoàn toàn khác biệt với những người tu đạo khác. Trong bóng đêm đen như mực, Bắc Minh Vương lặng lặng ngồi tĩnh tọa trên một cái ghế đá trong một gian tròi nghỉ mát của một cái trấn bỏ hoang. Hắc Thạch Độ, căn cứ vào một vài nét bút còn sót lại thì có thể đoán được tên của cái trấn này. Bắc Minh Vương vẫn khoác tấm vải bố dày như trước, ngồi trong đình. Giữa cả cái trấn hoang vắng càng khiến cho lão thêm cô độc. Nhưng hiện tại, Bắc Minh Vương không chỉ có một mình. Sau lưng lão còn có một nam tử đầu trọc, mặt che một miếng vải đen. Nam tử đầu trọc đó nhìn qua vô cùng gầy, vóc dáng không cao lắm. Y đứng yên tại đó như một người hầu của Bắc Minh Vương. Trên thực tế, gần như toàn bộ người của núi Chiêu Diêu cũng chưa từng gặp nam tử áo đen đầu trọc đó. Những bụi cỏ lau phía xa phất phơ trong gió khiến cho cảnh đêm thêm chút sức sống. Tuy nhiên cả Bắc Minh Vương và nam tử đầu trọc đều đứng yên lặng ở đó. Đã mấy chục năm chưa hề rời khỏi núi Chiêu Diêu. không ngờ bây giờ bên cạnh bắc minh vương lại xuất hiện một nam tử đầu trọc mà gần như tất cả người núi chiêu diêu đều chưa hề gặp mà vào lúc này lão ở đây chờ ai trong bóng tối bắc minh vương chợt ho rủ rượi như toàn bộ lục phủ ngũ tạng sắp bị lão phun hết ra ngoài mà nam tử đầu trọc phía sau thì vẫn đứng yên ánh mắt của y chỉ nhìn thẳng xuống dưới chân